Tiên nhị tác giả Nhĩ Căn thực hiện Huýt công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.ơgg chương một duyên khởi không nhìn cánh chim càng ngày càng bay xa trên bầu trời Vương Lâm thu hồi ánh mắt nhìn về ngọn núi lửa đã tắt ở phía xa hồi lâu. Rất lâu sau hắn xoay người bước chân già nua chậm rãi mà đi Ngày đó đã là 9 năm 6 tháng hắn rời khỏi triệu quốc Đó cũng đã là 57 năm kể từ khi hắn ở trong nhà trọ cảnh quan đạo uống hai chén liền say mà mộng Năm nay vương lâm còn chưa tới 80 Ngoài hỏa phần quốc gia trên đại lục này còn có một vài quốc gia Chẳng qua vương lâm không đi nữa Hỏa phần quốc là nơi cuối cùng hắn chu ru Ở nơi này bên ngoài tôn phái của Lý Mộ Uyển Ở trong một ngọn núi có một căn phòng hoang tàn Đây vốn là do người giữ núi xây nên không biết từ bao giờ Hiện tại đã không còn người ở Vương Lâm liền ở tại nơi này Ở nơi này hắn có thể nhìn thấy xa xa là sơn môn của Lý Mộ Uyển Có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng Cái gì là nhân quả, ta không cần phải suy nghĩ, không cần phải cân nhắc nữa. Chỉ cần nhìn mặt trời mọc rồi lặn, nắm tuyết trắng tung bay, bốn mùa thay đổi cần gì phải quản đâu là thật giả, chẳng biết tới mê mang trong sinh tử, ta chỉ muốn vượt qua quãng đời còn lại một cách yên bình. Mỗi một lần mặt trời lên, rồi mặt trời lặn, dù là lúc bình minh hay buổi hoàng hôn ở trên sườn núi đều có một thân ảnh già nua ngồi trên một tảng đá xanh lam yên lặng nhìn về phía ngọn núi xa xa nhân quả tuần hoàn trên thế giới này ngươi nói nó là nhân thì chính là nhân ngươi nói nó là quả thì chính là quả cần gì phải cố chấp cần gì phải suy nghĩ tìm tòi Thần sắc Vương Lâm an tường trong một năm này thân ảnh hắn dường như trở nên đính hằng, ngồi ở nơi đó nhìn về ngọn núi phía trước. Hắn không ăn uống gì cũng không có thức ăn. Hắn đã quên cả đói quên hết thảy Vương Lâm nhìn thiên địa, khuôn mặt lộ một nụ cười mà thế nhân không thể hiểu được. Trong một năm này hắn đã thấy ở Sơn Môn xa xa có rất nhiều tu sĩ bay ra trong số đó có Lý Mộ Uyển. Thế gian này, tinh không này, tất cả đều là do nhân duyên của con người ngưng tụ mà thành. Đây chính là duyên. Vương Lâm mỉm cười, ngày ngày tháng tháng năm năm đều là như một. Thời gian trôi qua, trước mắt đã qua 7 năm. Trong 7 năm này Vương Lâm minh ngộ rất nhiều. Hắn ngồi trên tảng đá đó cảm ngộ thiên địa. Trong 7 năm này Tôn phái của Lý Mộ uyển hiển nhiên cũng phát hiện ra vương lâm. Từ từ có rất nhiều người từ trong đó ra quan sát vương lâm. Trạng thái của hắn lúc này và những tiếng lầm bầm của hắn khiến tất cả bọn họ đều động dung. Dần dần ở trên ngọn núi này gần tảng đá đó đã không còn có mình vương lâm mà bốn phía xung quanh là một đám lão già, một đám tu sĩ. Thế là những tu sĩ đã tới nơi này thì không ai còn rời đi nữa. Bọn họ yên lặng bao quanh vương lâm, giống như đang nghe hắn giảng đạo. Năm tháng trôi qua càng có nhiều tu sĩ giống như nghe theo lời kêu gọi trong tâm mà từ bốn phương tám hướng của hỏa phần quốc, từ đủ mọi tu chân quốc, từ đủ mọi tôm phái đi tới nơi này. Trong những tu sĩ này có trúc cơ, cũng có người đã đạt tới anh biến, thậm chí đã có người vượt không gian mà tới, tu vi đã vào vấn đỉnh. Chẳng qua dù có tu vi gì, thì trong mắt vương lâm đang ngồi trên tảng đá tại ngọn núi này, họ đều không tồn tại. Mặc kệ là có tu vi gì thì khi tới ngọn núi này đều chỉ cần một chỗ đặt chân, không ít không nhiều. Không tranh không đoạt yên lặng ngồi ở đó nghe Vương Lâm có khi một năm mới mở miệng nói một lần Khi Vương Lâm không mở miệng bọn họ dường như nhập định Giống như ở nơi này có một luồng lực lượng vô hình Mang theo suy nghĩ của bọn họ truy tìm một loại cảm ngộ trong thiên địa Nhân duyên ngưng tụ ở một nơi cuối cùng trở thành quả Đây chính là nhân quả Ta trong vài chục năm tìm kiếm và cảm ngộ cuối cùng đã hiểu ở trung gian của nhân và quả Trên thực tế tồn tại một vật, nó là duyên Nếu không có duyên thì sẽ không có nhân quả Khuôn mặt vương lâm nở nụ cười không nói lên lời Một năm lại mở miệng nói một lần nữa Tu sĩ ngồi khoanh chân dưới núi càng ngày càng nhiều tới cuối cùng Thậm chí cả chân núi cũng không còn chỗ vây vòng quanh ngọn núi của vương lâm tạo thành một vùng mười sặm toàn tu sĩ ngồi đả tỏa hầu hết tu sĩ trên đại lục này trong mấy năm nay đều đã bị cảm giác kỳ dị nọ lôi kéo tới nơi này từ từ trong vòng mấy trăm sặm nhìn một cách thấy vô số tu sĩ bọn họ ngồi đó mặt hướng về phía vương lâm giống như đang cúng bái dần dần càng có nhiều tu sĩ từ đại lục khác vượt biển tới đây hoặc là dùng truyền tống trận trong số đó có cả độn tiên của luyện hồn tông cũng có rất nhiều đệ tử của luyện hồn tông còn có tu sĩ của tuyết vực dưới sự dẫn đầu của nữ tử lạnh lùng kia theo cảm giác nọ tới nơi này yên lặng ngồi xuống khoanh chân đợi nghe giảng đạo Trong lòng nữ tử lạnh lùng kia đã không còn ôm đứa bé gái dường như vĩnh viễn không bao giờ lớn kia. Trong tứ quốc liên minh, chu vũ thái và những gương mặt vương lâm quen thuộc trong mộng cũng đều đã tới. Vân tước tử bộ ráng lôi thôi ngồi trên mặt đất phía xa. Thậm chí cả Đằng Hóa Nguyên, cả Hoàng Long chân Nhân, cả Tử Phi Chu Nhị Thậm chí đám người vương chắc cũng không biết đã xuất hiện từ khi nào Ở xa xa nhìn vương lâm ngồi trên tảng đá nơi đỉnh núi cuối cùng khoanh chân ngồi xuống Ngay cả Chu Tước Tử cũng phá không mà tới trầm mặt trên bầu trời chỗ vương lâm hồi lâu Sau đó đi tới một vùng đất trống mà ngồi xuống Ta và Liễu mi có thể gặp nhau, có thể kết thành nhân quả đó là do duyên Ta và Luyện Hồn Tông có thể gắn thành một khối cũng là do duyên Hồng Điệp cũng vậy Tất cả mọi chuyện trên thế gian này cả nhân quả cũng đều như thế Thậm chí trong thế giới mộng ảo này cũng đều là do duyên, duyên, duyên Cái gọi là duyên này là một lực lượng của ngoại giới Nó thay đổi liền tạo thành nhân sau khi hai người kết hợp liền xuất hiện quả Giống như nam nữ ở cùng một chỗ thì sẽ sinh con Nam nữ chính là nhân, bọn họ có duyên ở cùng nhau thì liền sinh hài tử, đó là quả Vương Lâm mỉm cười, nhẹ nhàng thở dài Giờ phút này trong mắt hắn, ở trong tôn phái đi ra một người Người này có bề ngoài giống như năm đó, y phục màu trắng mái tóc dài quá vai thần sắc ôn nhu đó chính là Lý Mộ Uyển đến đây vẻ mặt Vương Lâm xà nua nhưng trên người hắn lúc này dường như lại có một luồng khí tức của thiên địa dường như trong mấy năm cảm ngộ hắn đã trở thành thiên hắn đã trở thành địa Vương Lâm vươn tay phải vẫy gọi Lý Mộ Uyển ánh mắt hắn lộ vẻ nhu hòa giọng nói cũng lộ vẻ nhớ nhung Thần sắc lý mộ uyển lộ vẻ mê mang nhưng lại có một cảm giác không nói lên lời tràn ngập trong lòng nàng, khiến nàng cảm thấy vương lâm rất quen thuộc. Cảm giác quen thuộc này dường như khắc sâu trong linh hồn, khắc sâu trong xương cốt khắc cả vào luôn hồi. Cho dù là ngàn vạn lần luôn hồi. Cho dù là uống xong canh mạnh bà mở ngoặt tròn lơ đóng ngoặt tròn thì nàng cũng sẽ không quên Chẳng qua dường như lại có một đạo phong ấm ở trong suy nghĩ của nàng Ngăn cản nàng nhớ lại mọi việc Dường như muốn ngăn cách nàng và hắn Mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn Theo truyền thuyết Sau khi con người chết đi, linh hồn của họ sẽ bị đưa đến các điện địa ngục để chịu tội cho đến khi đi đến điện thứ 10, là khu vong đài của Mạnh Bà. Tại đây họ trải qua quá trình chuẩn bị đầu thai sang kiếp khác. Ở đây họ được uống món canh quên lãng có thể xóa hết ký ức về những đời trước của một người. Món canh quên lãng của Mạnh Bà được nấu bằng thảo mộc của thế giới con người. Nó giống như rượu và có năm vị. Ngọt, đắng cay, mặn và chua Bất cứ ai muốn chuyển sinh sang giúp khác cũng phải uống món canh này Với những linh hồn tìm cách bỏ trốn và không chịu uống canh mạnh bà Lập tức sẽ xuất hiện hai cái móc trồi lên từ dưới đất giữ chặt chân họ Và một cái ống đồng sắc nhọn sẽ cứa vào cổ họng để bắt họ uống món canh Không hay không biết Nàng đã tới bên cạnh vương lâm Bị vương lâm nắm lấy tay Kéo ngồi xuống cạnh hắn Ánh mắt vô số tu sĩ Trong phạm vi mấy trăm dặm này Đều nhìn về phía Ảng đá Chỉ là duyên tạo nhân quả Cuối cùng lại biến mất Trên thế gian Đây chính là không Sở dĩ nói là biến mất Vì nhân mới là tồn tại đầu tiên Duyên đã không tồn tại Thì không biến mất Đó chính là không Đây cũng chính là giải thích của ta kết thúc nhân quả này. Nhưng kết thúc cũng không có thứ gì. Nó không phải là chấm dứt mà trở lại thành không. Vương Lâm mỉm cười, tay trái điểm lên mi tâm của Lý Mộ Uyển. Một chỉ này dường như không có chút lực lượng gì nhưng trong tích tắc khi hạ xuống, phong ấn ngăn cản Lý Mộ Uyển suy nghĩ liền sụp đổ. Thân thể nàng run lên là người đầu tiên trong thế giới được tạo ra này tỉnh lại. Vương Lâm đôi mắt lý mộ uyển tràn ngập nước mắt chảy xuống gương mặt, nàng kinh ngạc nhìn vẻ mặt xà nua của hắn, sơ bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nước mắt tuôn ra ngày càng nhiều. Chỉ là trong nước mắt này lại ẩn chứa một cảm giác hạnh phúc và ấm áp, không hề để ý tới vẻ xà nua của hắn chút nào mà ôm chặt lấy hắn. Ta vốn không tồn tại. Tất cả đều là không tồn tại, cho nên mới có biến mất. Phương diện này ẩn chứa thật giả, ẩn chứa sinh và tử. Nhân quả thật giả, sinh tử, trên thực tế đều là do tính chất không của duyên. Nếu nói tiếp thì ta sẽ nói, một này là kết. Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển, nhẹ giọng nói: "Dứt mộng không dứt" Từ năm đó say rượu trong nhà trọ ở Triệu Quốc cho tới nay đã hơn 60 năm. Ở bên ngoài tảng đá, trong gió núi, tại phạm vi mấy ngàn rằm này, tu sĩ ngày càng nhiều. Cho tới cuối cùng tất cả những người mà Vương Lâm đã gặp một lần trong mộng đều toàn bộ xuất hiện. Bọn họ ngồi yên tĩnh ở nơi đó, yên lặng nhìn tảng đá trên đỉnh núi, nhìn hai người đang ngồi trên đó. Thời gian dường như trở thành vĩnh hằng. Vương Lâm ôm lý mộ Uyển, Bọn họ ngồi ở đó, cùng nhau nắm bình minh, cùng nhau tâm tình. Nhân quả chém không đứt vốn đắt là không. Nhân quả, đó là nhân quả. Duyên ngưng tụ, rồi tán thành không. Giọng nói của Vương Lâm vang vọng khắp thiên địa, hóa thành vô số tơ liễu. Đám tơ liễu này không biết từ đâu bay tới, cũng không biết là tới nơi nào. Chúng bay kín đặc bầu trời, chậm rãi lượn theo gió, rơi xuống phía dưới. Trong phạm vi ngàn dặm này trên người mỗi một tu sĩ đều có, dường như ghi lại cả cuộc đời họ. Hai đám tơ liễu xính chặt vào nhau từ từ bay xuống trước Vương Lâm và Lý Mộ Quyển, vẻ xính chặt vào nhau kia giống như hai người đang nắm tay. Vĩnh viễn cũng không tách rời Ngày đó chàng nhìn thiếp nhắm mắt Vẻ mặt bi ai của chàng trong nháy mắt Khi thiếp nhắm mắt đã khắc sâu trong lòng Sức mộng này thiếp muốn ở cùng chàng Nhìn chàng rời đi Nhìn chàng tỉnh lại Thiếp vẫn ở trong mộng chờ chàng Lý mộ uyển nhìn vương lâm Đôi mắt lộ vẻ ôn nhu như nước Vuốt ve khuôn mặt đầy nếp nhăn của hắn Nhẹ giọng thầm thì: Tiên nhịp Tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1611 Hồng Nhăn. Giọng nói của Lý Mộ uyển ẩm chứa sự ôn nhu, chứa nhu tình sâu tựa biển truyền vào trong tai Vương Lâm, khiến trong tâm lý Vương Lâm tràn ngập cảm giác yên bình và êm ái. Khuôn mặt già nua của hắn lúc này dường như đã trẻ lại không ít. Hắn nhìn Lý Mộ Uyển, quên đi thời gian đang trôi qua. Lời nói của Lý Mộ Uyển cả đời trong mộng kia Vương Lâm đều khắc cốt ghi tâm. Hắn không thể quên, hoặc cũng có thể là hòa với cuộc sống trong mộng kia, trước mắt liền hiện ra sơn cốc mà hắn và nàng đã sống trong nhiều năm. Sơn cốc tính đó Ngày tháng trôi qua chỉ có thân ảnh hai người bọn họ mãi mãi ở đó Cùng bầu bạn với họ là tiếng đàn vang vọng Khiến người ta say mê Không muốn tỉnh lại Vương Lâm còn chưa muốn tỉnh Ở trong sơn cốc đó Hắn nhìn Lý Mộ uyển từ Hồng Nhan tới đầu bạc Rồi sau đó thành khô cốt Cảnh tượng tàn khốc đó giống như xé nát trái tim hắn Khiến hắn vừa đau đớn vừa bi thương Hắn nhớ rõ hắn đã ôm thi thể nàng, hướng về phía bầu trời gầm lên vô cùng thê lương. Cho dù là trời muốn nàng chết ta cũng sẽ cướp nàng trở về. Tiếng nói đó giờ phút nào cũng vang vọng trong đầu vương lâm. Nó từ trong mộng tới nhưng lại dung nhập toàn bộ khí lực của vương lâm. Giấc mộng này cho nàng ở cùng ta cho tới khi đất trời không còn. Lý Mộ Uyển ôm chặt lấy Vương Lâm giống như sợ rằng Vương Lâm sẽ rời đi. Nước mắt nàng chảy dài thì thào nói cứ mỗi câu nói nước mắt lại chảy ra. Nàng cũng không rõ mình đã nói bao nhiêu lần. Cánh tay khô héo của Vương Lâm dơ lên khẽ vuốt mái tóc mượt mà của Lý Mộ Uyển thần sắc nhu hòa gật đầu. Nữ tử này cho tới sau khi tử vong trong ngàn năm cô độc sau đó. Vương Lâm lại càng nhớ Nhưng hình bóng nàng lại càng khắc sâu trong lòng hắn trở thành tất cả của Vương Lâm Cho dù là Liễu Mi hay Lý Thiến Mai hoặc những hồng nhan mà hắn gặp sau đó đều không thể thay thế được hình bóng của nàng Không thể đi vào trái tim Vương Lâm Vương Lâm tự biết bản thân Trái tim hắn trong ngày đó Vào lúc ôm Lý Mộ Uyển Bi thống ngửa mặt lên trời gầm thét đã chết rồi Bầu trời thiếu đi một màu sắc cả đời ta đi tìm thứ màu sắc đó Ngươi không chặt bỏ nổi đâu Ngươi có thể chặt nổi sao Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời Nhìn thiên không nơi đó Ở tận cùng có một cái chim trắng đang tung cánh Nhẹ nhàng tự hỏi Năm thứ 31 sau khi rời khỏi triệu úc Vương Lâm và Lý Mộ Uyển ngồi trên tảng đá Bốn phía xung quanh chân núi có vô số tu sĩ ngồi khoanh chân. Vương Lâm ôm Lý Mộ Nguyễn, mỉm cười cùng nàng cảm ngộ thiên địa. Sần sần lời nói của Vương Lâm ngày càng ít, từ một năm mở miệng một lần cho tới mấy năm mới nói một câu. Duyên có tính không? Đó là nhân quả. Ngươi có thể hiểu được thì có thể thành đạo. Vào mùa đông thứ 32 khi hắn rời khỏi triệu quốc trong trời tuyết rơi trắng xóa, vương lâm từ trên tảng đá kia đứng dậy. Thân thể hắn đã rất yếu Hắn có thể cảm nhận được tính mạng của mình đã đi tới thời khắc cuối cùng, chỉ còn lại một chút đường sau cùng. Hắn mặc dù không muốn nhưng cũng phải chết đi. Giấc mộng này rất chân thật. Hắn ở trong giấc mộng là một phàm nhân. Chết đi là một loại chấm dứt, là kết thúc của giấc mộng. Nhưng nó cũng chính là sự bắt đầu của tất cả. Lý mộ uyển vẫn còn rất trẻ. Nàng ung um nhu diều vương lâm vùng hắn đứng ở trên tảng đá đó. Không rời xa hắn. Liễu mi ở phía xa xa. Nàng yên lặng nhìn Vương Lâm và Lý Mộ Uyển vẻ mê man trong mắt trong những năm gần đây càng ngày càng dày cho tới cuối cùng đã trở thành một thứ căm Giận không nói lên lời khiến nàng phải cúi đầu Còn nhớ nhà ở nơi nào không Giọng nói của Vương Lâm càng tang thương nhẹ giọng mở miệng Trong mắt Lý Mộ Uyển có nước mắt gật đầu Mang ta đi Vương Lâm vuốt ve mái tóc mượt mà của nàng, vẻ mặt già nua, lộ ra sự tưởng niệm hai ngàn năm nay. Lý Mộ uyển cắn môi dưới, diều Vương Lâm thân thể bay lên, mang theo hắn phá vỡ tư không trong ánh mắt của mấy ngàn tu sĩ bốn phía mà bay về phía xa. Cho tới khi hai người biến mất tại chân trời, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, giống như chưa bao giờ xuất hiện, chưa bao giờ từng qua đây vậy. Gió thổi qua người Vương Lâm làm mái tóc bạc trắng của hắn tung bay Những sợi tóc bạc trong lúc phất phới rơi vào mặt Lý Mộ Uyển quấn lấy mái tóc đen của nàng Màu đen và màu trắng hòa với nhau giống như vĩnh viễn không muốn tách rời Ánh mắt Lý Mộ Uyển ôn um nhu vừa đi vừa nhìn Vương Lâm vẻ mặt mang theo nét ấm áp không muốn rời xa Vương Lâm nhìn mặt đất dưới chân hiện ra trong tiếng gió gào thét, nhìn những ngọn núi lửa khắp nơi, nhìn từng giải bình nguyên, những đám sừng rầm, cũng thấy cả những đô thẳng của Phàm Gian, thấy những con người hầu như bé như hạt đỗ. Không biết đã đi bao lâu cuối cùng mặt đất dưới chân có màu xanh biếc, dần dần xuất hiện một giấy núi lớn liên miên không dứt. Trong giấy núi này có một sơn tốc ẩm thế. Sơn cốc này là ngôi nhà thứ hai của hắn trừ triệu quốc ở trong giấc mộng kia Đó chính là nhà của hắn và nàng Đạo cầu vòng xuống đất cỏ cây đại thụ phía dưới đều chấn động Lá cây ào ào bung đưa theo gió, nhanh chóng bị ếp xuống Lý mộ uyển diều vương lâm lúc xuất hiện đã ở trong sơn cốc Sơn cốc rất trống trải cỏ dại mọc đầy Trong đám cây cỏ này còn có chút hoa cỏ, tỏa ra làn hương thơm mát. Về tới nhà rồi. Thần sắc vương lâm lộ vẻ hoàng hốt, nhìn cảnh vật trong sơn cốc. Hình như có một sự tưởng niệm và bi thương từ trong hồn hắn trào dâng, khiến hắn nhìn nơi này mà bi thương tràn ngập, ánh mắt nhìn về Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển cũng đồng thời nhìn bốn phía, hồi lâu sau khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ. Vương Lâm, chúng ta không nên suy nghĩ xem đây có phải là mộng hay không. Chúng ta cứ sống ở nơi này có được không? Được. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Cỏ dại bên trong sơn cốc đã biến mất hoàn toàn. Một ngôi nhà gỗ đơn sơ xuất hiện trong sơn cốc. Ngày tháng trôi qua, có một tiếng đàn u nhã vang vọng trên bầu trời nơi này. Trong tiếng đàn... Vương Lâm ngồi bên cạnh, tay chống cây gậy gỗ, hình dáng càng già nua hơn, khuôn mặt đầy nếp nhăn, lại còn xuất hiện những vết đồi mồi trên bàn tay. Những vết này xuất hiện khi tuổi già, mỗi một vết đều giống như vòng tuổi của cây cối, là dấu ấm của tháng năm đóng lên người hắn. Hắn vẫn mặc bạch y như trước, vẻ mặt mang theo nụ cười nghe tiếng đàn của Lý Mộ uyển nhìn nữ tử đang ngồi trước mặt gậy đàn. Vẻ mặt nữ tử này không còn trẻ tuổi như năm xưa tới đây nữa mà đã trở thành một bà lão Đây là lý mộ huyển dùng thần thông pháp thuật tạo thành Nàng không muốn khi vương lâm đang già đi lại nhìn thấy mình còn trẻ tuổi Mà muốn giống hắn, giống một phàm nhân cùng tuổi già tóc bạc trải qua cuộc đời này Tâm ý của nàng vương lâm sao lại không biết Hắn không ngăn cản mà ôm nhu nhìn thê tử they từ của hắn có một loại tình không cần biết tới tuổi tác tướng mạo chỉ quan tâm tới một ánh mắt khiến cho tâm hồn xung động có một loại tình cảm mà không cần biết năm tháng trôi qua không quản âm dương cách trở chỉ cần nỗi nhớ nhung trong mộng có một loại tình cảm sống như thế này ở trong tiếng đàn trong ánh hoàng hôn bên trung sơn cốc có hai người xà yên lặng nhìn nhau ông lão mỉm cười Khiến cho bà lão cũng mỉm cười Hắn nhìn nàng Nàng chơi đàn sườn như trong thiên địa này Chẳng có ai ngoài bọn họ Lúc này hắn chẳng quản trời long đất lở Không cần biết nhật nguyệt chuyển sời, Không cần quản phong vân biến sắc Tất cả trước mặt hai người già nua này đều không quan trọng Một năm, lại một năm Cánh chim trắng kia không xuất hiện nữa Giống như đã rời khỏi giấc mộng Trong tiếng đàn, trong ánh mắt ôn nhu, Vương Lâm và Lý Mộ Uyển trải qua mùa xuân vạn vật hồi sinh, trải qua mùa hè tơ liễu tung bay, mặt trời chói tràn bao phủ, trải qua mùa thu lá cây xào xạc cuốn bóng sáng hai người đi. Họ cùng ngắm mưa rơi, cùng ngắm tuyết xuống, cùng đi qua một mùa đông không hề lạnh lẽo. Năm đó đã là năm thứ 35 Vương Lâm rời khỏi triệu quốc, Năm đó Vương Lâm đã cảm nhận được tiếng gọi của tử phong. Hắn hiểu rõ sẽ có một ngày mình phải nhắm mắt, vĩnh viễn không thể mở ra được nữa, sẽ rời khỏi thế giới trong mộng này. Ngày đó càng ngày càng gần rồi. Mùa thu năm đó bầu trời tràn ngập lá vàng rơi. Lá cây bị thổi vào bên trong sơn cốc, chậm rãi bị cuốn đi trên mặt đất. Một chiếc lá trong đó rơi xuống dưới chân Vương Lâm. Vương lâm cúi xuống, cố nắm lấy chiếc lá trong bàn tay đã đầy vết đồi mồi. Lá rụng về cội. Quyển nhi, ta phải đi rồi. Tiến ta đoạn đường cuối cùng này, đưa ta trở về triệu quốc, mang theo đại phúc, chúng ta đi tới Tô Thành. Đi vào đó hoàn thành sức mộng cả đời ta thực hiện ước hẹn cuối cùng của mình. Năm đó hắn không tới, lúc này hắn nhất định sẽ tới. Lý Mộ Uyển lúc này mái tóc bạc phơ mang theo vẻ quyến luyến không nỡ Dì Vương Lâm đi khỏi nhà của bọn họ Trong thiên địa hóa thành một đảo cầu vòng hướng về phía xa bay về phía bên kia đại dương Ở nơi đó có một vùng đại lục Nơi này là mộng nhưng cũng không phải là mộng Là thần thông của Vương Lâm mượn đảo quả tạo thành Trong mộng vài thập niên cũng sống như thời gian bên ngoài mộng Bên ngoài mộng là tu chân liên minh, là tứ đại tinh vực, là giới nội và giới ngoại đang chiến đấu. Trong vài thập niên này, chiến tranh của giới nội và giới ngoại đã tới mức sầu sôi lửa bỏng. Đại quân của giới ngoại Lan tin chuyện Phong Tôn tử vong, dùng toàn bộ lực lượng điên cuồng xâm lấn giới nội. Ánh sáng viễn cổ do thanh lâm tạo thành hơn 30 năm trước đã sụp đổ theo đó là vô số tu sĩ giới ngoại tràn vào. Trong những lần đại chiến, song phương tử vong vô cùng thảm trọng, máu tươi tràn ngập tinh không. Khí tức máu tanh nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Tứ đại tinh vực của giới nội dường như đã trở thành địa ngục. Ở chiến tranh tàn khốc này, rất nhiều tu sĩ bước thứ ba của giới nội quyết định bỏ qua vân hải tinh vực, bỏ qua triệu hà, ngưng tụ toàn bộ lực lượng ở hai tinh vực đa thiên vào côn vư tạo thành phòng ngự cuối cùng. Trong tuyệt vọng, những tin đồn liên quan tới phong tôn đã xâm nhập vào trong lòng người, dù là thanh thủy hóa thân thành vương lâm tỏa chấn nhưng nhiều năm trước trong một lần đại chiến, Thanh thủy cũng bị Tư thần thiên tôn Khiến cho bị trọng thương gần như tử vong Do đó tin tức phong tôn tử vong Liền không còn ngăn cản được nữa Khiến cho tâm thần tu sĩ giới nổi Bị một kích trọng thương không thể liền lại nổi Một tháng trước Côn hư tinh vực Cũng gặp phải một sự lựa chọn gian nan Cuối cùng đành phải bỏ qua nơi này Mà tử thủ la thiên Ở bên ngoài Chu tức tinh cố hương Của phong tôn cùng với địa nhân Giới ngoại tử chiến Tiên nhị tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website oby.org Chương 1612 hội ngộ với bản thân Đây đã là năm thứ 35 Vương Lâm rời khỏi triệu quốc Cũng là đang vào tiết trời mùa thu Trời thu của hỏa phần quốc, gió thu thổi qua biển rồng khi rơi vào triều quốc đã là mùa đông, đưa mắt nhìn lại cả triều quốc bị một tấm màn tuyết trắng bao phủ, Giống như mặc một chiếc áo đông màu trắng, sẩm minh mung. trên mặt đất có một chiếc xe ngựa đang tạo thành những vệt dài trên tuyết trong tiếng lạch cạch đi xa dần. theo quan đạo này có thể thấy một nhà trọ, nhà trọ đó bị tuyết trắng đè nặng trông vô cùng hiu quạnh bên trong không một bóng người. Nhà trọ này từ 10 năm trước đã sụp hơn một nửa, đè mấy người khách ở đây bị thương. Chủ quán bị kiện cuối cùng chết trong lao ngục. Còn về tiểu nhị nơi này cũng đành buồn bã rời đi, ngày nay không biết đã đi về đâu. Dừng chân nơi nào còn sống hay đã chết rồi. Cứ như vậy, nhà trọ nơi đã từng khiến cho vị đại nho triều quốc say mềm này từ từ biến thành một đống đổ nát. Ở cảnh quan đảo chịu gió tắp mưa xa càng ngày càng hoang tàn Xe ngựa đi qua bên nhà trọ liền dừng lại một chút tấm màn được nhấc lên Những luồng hơi nóng từ bên trong xe lan ra trong thiên địa lạnh giá này lan ra không xa lắm liền biến mất Một ông lão mặt bạch ít ánh mắt từ trong xe nhìn về phía nhà trọ như sắp bị tuyết trắng đè sụt, lộ vẻ nhớ lại Rất lâu sau đó mới than nhẹ một tiếng, buông xèm xuống. Uyển Nhi, nơi này ngày đó có một nhà trọ, ta chính là ở nơi này tỉnh lại. Giọng nói già nua từ trong xe ngựa truyền ra. Chiếc xe đi xa dần. Càng đi xa, tiếng nói trong xe dần dần yếu ớt hơn, cuối cùng trong màn tuyết phất tới che. Phủ cả thiên địa cũng mơ hồ biến mất. Chỉ còn lại gió lạnh gào thét dường như không bao giờ biết mệt. Thời gian của ông lão rất ngắn ngủi có thể nói là đếm được từng ngày yên lặng nhìn bầu trời xanh thẳm, nhìn bông tuyết rơi rơi. Nhưng thời gian của ông lão cũng là vô hạn. Thứ vô hạn đó chính là ký ức có thể ở trong ký ức mà quên đi thời gian. Tốc độ của chiếc xe không nhanh. Vừa sóc nảy vừa chậm rãi đi về phía sơn thôn dưới hằng nhạc sơn Vào hoàng hôn ngày thứ hai tuyết vẫn rơi càng lúc càng lớn Không có chút dấu hiện dừng lại Tuyết phủ trắng núi cũng phủ trắng cả mặt đất Chỉ có chiếc xe ngựa này yên lặng đi qua Khoảng cách tới sơn thôn càng ngày càng gần Hoàng hôn trôi qua Màn đêm buông xuống trong gió tuyết đã nhìn thấy sơn thôn ở phía xa. Sơn thôn trong trận tuyết đổ từ xa nhìn lại vô cùng yên tĩnh, nhất là trong đêm lại càng khiến cho những con chó bình thường rất tinh danh của thôn đang ở trong nhà, dù nghe thấy tiếng lạch cạch của bánh xe nhưng cũng không thèm ngẩng đầu sùa vài tiếng mọi nhà đều đã đốt bếp lò trong ngày đông rét lạnh dùng lửa sưởi ấm cả nhà ở cùng nhau khiến tâm linh ấm áp sự ấm áp đó có thể khiến con người trong thiên địa vào mùa đông rét mướt này không còn rét lạnh nữa trong sơn thôn có rất nhiều mái nhà trong đó có một gian nhà đang có hai con chó to nằm sưởi ấm ngoài nhà là một mảnh tuyết trắng Trong nhà có ánh lửa vàng vọt yếu ớt lộ ra bên ngoài cửa sổ tỏa khắp xinh. Trong tuyết trắng sườn như ngọn lửa cũng trở nên quể hoài giống như ánh trời chiều gắn gượng chầm rãi cúi đầu cuối cùng là tiêu tan. Trong ánh lửa có thể thấy bên trong cửa sổ có một bóng sáng đã còng. Thân ảnh đó đang đi. Qua đi lại trong tay cầm một cây tơi lò đang muốn gãy cho lửa cháy to hơn một chút. Đó là một ông lão, vẻ mặt xà nua đầy nếp nhăn, thậm chí là cả hai chồng cũng không thế mở hết. Hắn ngồi ở đó, ngơ ngác nhìn ánh lửa, hồi lâu mới nắm chặt chiếc áo bông trên người, cúi đầu nhìn cổ tay phải của bản thân. Hắn chính là Đại Phúc. Đã rất nhiều năm rồi. Hắn hẳn là sắp về rồi. Đại Phúc nhìn cổ tay phải ở đó có một dấu tay màu vàng nhẹ nhàng vuốt ve Đôi mắt Đại Phúc lộ vẻ đang nhớ lại Hắn chờ ở chỗ này đã 35 năm Hắn vẫn luôn nhớ là Vương Lâm trước khi đi đã bảo là hắn sẽ trở lại để Đại Phúc ở đây chờ Hắn đã nói là hắn khi còn sống thì không quá 38 năm sẽ trở về mà Thần sắc đại phúc lộ vẻ mệt mỏi, chống gậy đứng lên đang muốn nghỉ ngơi thì trong lúc này, hai con chó bị lạnh cóng đang không muốn mở miệng đột nhiên sủa vang. Những tiếng xe ngựa lạch cạch vang lên, mơ hồ truyền tới cuối cùng dừng lại ở hoài sân. Cửa xe mở ra, vương lâm đón gió tuyết từ bên trong xe đi xuống. Phía sau hắn là Lý Mộ Uyển đã hóa thành một bà lão, mỉm cười nhu hòa, xuống xe đứng cạnh Vương Lâm, nhìn mảnh sân và ngôi nhà tỏa ánh sáng kia. Ào một tiếng cánh cửa nhà bị đẩy ra. Đại Phúc kinh ngạc nhìn bên ngoài sân, thấy Vương Lâm đang đứng trong gió tuyết liền mít miệng cười rộ lên. Ta đã trở về. Vương Lâm nhìn Đại Phúc cũng đã xà nua mỉm cười nói. Gió tuyết lại càng lớn hơn Nhưng trong gió tuyết bên trong căn nhà này lại tràn ngập ánh lửa Ở trong giá xét, hai chủ tớ Đã hơn 35 năm lại một lần nữa được gặp mặt Đêm nay gió lạnh gào thét, tuyết rơi rất nhiều Nhưng ba người trong phòng không hề cảm nhận được lạnh giá mà hoàn toàn thấy ấm áp Cho tới sáng sớm hôm sau tuyết mới rơi thưa dần Ánh mặt trời trải khắp mặt đất, cho dù không hợp với tuyết nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất tươi mới. Nhất là ánh mặt trời phủ xuống tuyết khiến cho mặt đất mơ hồ trở nên chói mắt. Ánh sáng tỏa ra khiến người ta nếu bất ngờ nhìn tới sẽ hơi chói mắt. Sáng sớm ngày hôm đó, Vương Lâm mang theo Lý Mộ Uyển và Đại Phúc ba người đi tới mộ của cha mẹ hắn ở sau thôn. Trước mộ... Lý Mộ Uyển cũng vì cảnh Vương Lâm Hai người ở trước mộ trầm mặt thật lâu Cha, mẹ, nàng tên là Lý Mộ Uyển Là con sâu của hai người Con mang nàng tới ra mắt hai người Vương Lâm không khóc, không rơi lệ Kéo tay Lý Mộ Uyển hướng về phía một vái, một vái Mấy ngày sau đó trong gió tuyết Một chiếc xe ngựa rời khỏi thôn đi về hướng Tô Thành Trên xe ngựa, vương lâm nhếch xèm quay đầu nhìn lại quê nhà đang xa dần, đang chìm dần vào trong tuyết. Hắn sống như 73 năm trước một mình một hòm chúc chứa sách vở dưới ánh hiền từ của cha mẹ. Cứ mỗi bước lại quay đầu tới khi không còn nhìn thấy thân ảnh cha mẹ nữa mới tiến bước hướng về tương lai. Ngay lúc đó hắn cũng còn ngây thơ cũng không biết con đường tương lai của mình đi về đâu. Hắn chỉ biết là mình muốn đem lại cho cha mẹ cuộc sống thật tốt đẹp Muốn cho họ hàng thân thích đều phải ngước mắt nhìn người nhà mình Hôm nay hắn ngồi trên xe ngựa nhìn lại Hồi ức hiện về trước mắt Dần dần trở nên mơ hồ Bị gió tuyết thay thế Than nhẹ một tiếng vương lâm buông xèm xuống Xe ngựa đi về phía xa Vào mùa xuân thứ 74 Chiếc xe ngựa đi tới Tô Thành Mùa xuân ở Tô Thành, van vật hồi sinh Nhất là sau khi tuyết tan, mùi bùn đất và hương cỏ tỏa ra thấm tận vào trong lòng Khiến người ta khó quên được Mùi hương này vương lâm rất quen thuộc Thứ hương thơm này sống hệt năm đó khi vương lâm lần đầu tới Tô Thành Hắn thuê một chiếc hỏa thuyền, mua bế hoa tửu ở trên hỏa thuyền uống rượu Đắm ban mai và hoàng hôn thưởng thức nhân sinh Đại phúc vẫn sống như năm đó ngồi bên cạnh Vương Lâm, vẻ mặt lộ rõ nét nhăn nhó. Lần ước hẹn này hắn nhất định sẽ tới. Vương Lâm cầm bầu rượu uống. Hắn đã tới tuổi xế chiều, vết đồi mồi trên cánh tay càng nhiều càng đậm. Uống từng ngụm rượu, tiếng đàn so lý mộ uyển gảy vang lên. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua. Mùa xuân Tô Thành sau mấy tháng liền yên lặng trôi qua Lúc này đã bước vào tháng 6 Đây là tháng 6 của năm thứ 75 Tơ liễu lại tung bay trong gió Vương Lâm ngồi trên đầu thuyền uống quý hoa tửu lớn tiếng cười vang Người trong thiên địa phải có tâm nhịp hành Kẻ hiểu biết trăm năm cũng như khách qua đường Đời người như giấc mộng, vui thì sao ma buồn thì sao? Trong tiếng cười giãy của Vương Lâm, hỏa thuyền theo đường sông đi qua một cây cầu đá. Trên cầu đá không có ai, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cánh chim màu trắng. Cánh chim này đã rất lâu không xuất hiện, lúc này sau khi xuất hiện liền lượn một vòng. Dần dần đường phố bốn phía trở nên mơ hồ, giống như thiên địa lúc này trong nháy mắt trở nên mờ ảo vậy. Chỉ có cây cầu đá kia, chỉ có họa thuyền ở trong bức tranh thiên địa mờ ảo này là rõ rệt. Họa thuyền tới gần hai mắt vương lâm lộ ra ánh sáng chưa từng có trong suốt hơn 70 năm nay. Hắn đứng dậy, nhìn về phía cầu đá. Ánh mắt lấp lánh. Tới rồi. Vương lâm thì thảo. Đúng lúc này cánh chim trắng kia kêu vang lao tới, từ trên bầu trời hạ xuống cầu á hóa thành một đám ánh sáng màu trắng Từ xa nhìn lại, nó dường như trở thành một dòng xoáy màu trắng Từ bên trong dòng xoáy kia có một người chậm rãi đi ra Đây là một thanh niên, mái tóc bạc trắng thần sắc lạnh lùng nhưng lại lộ vẻ mê man Hắn mờ mịt nhìn bốn phía, cho tới khi hỏa thuyền đến càng lúc càng gần thì đôi mắt thanh niên này bỗng nhiên trực tiếp nhìn về phía hỏa thuyền, nhìn Vương Lâm đang đứng trên đó. Ánh mắt hai người ở trong thiên địa mơ hồ ngưng tụ trong thời gian ngắn giống như khiến thời gian ngừng trôi. Hay có thể nói là nó khiến thời gian trong mộng này thực sự dừng lại. Hai tay Lý Mộ Uyển đang đánh đàn ngừng lại, tiếng đàn cũng biến mất. Đại Phúc đang ngồi bên cạnh nhìn cổ tay phải không hề nhúc nhích Nước sông bốn phía cũng không còn tiếng ào ạp Những đám mây trên bầu trời chẳng còn lững lờ trôi mà bất động trên không trung hít thầy, hít thầy vạn vật trong thiên địa trong tích tắc này hoàn toàn dừng lại Chỉ có người thanh niên trên cây cầu đá, chỉ có vương lâm ở trên họa thuyền là vẫn như cũ Sao không lại đây uống một chén Vương Lâm mỉm cười ngồi xuống nói. Người thanh niên tóc bạc trên cầu đá trầm mặt trong chốc lát, thân thể bước từng bước về phía trước, trong thời gian ngắn liền đứng trên mũi thuyền, ngồi xuống cầm lấy một bầu rượu, không nhìn bản thân kia mà lại nhìn Lý Mộ Uyển đã biến thành bà lão rất lâu. Rất lâu. Tiên nghịch. Tác giả. Nhí căn. Thực hiện. Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.org chương một sáu trăm mười ba mùng tịn mở ngoặt tròn hóa hàm chung đóng ngoặt tròn tại sao lại đem nàng tới đây thanh niên tóc bạc lại uống một ngụm rượu nữa nhắm hai mắt lại nàng ở chỗ này ngươi nếu có thể chặt được thì cứ chặt đi vương lâm cầm lấy bầu rượu uống một ngụm chậm rãi mở miệng Thanh niên tóc bạc trầm mặc cho tới khi uống hết bầu rượu. Ngươi đang trách ta sao? Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Ta trách ngươi cũng chính là tự trách mình. Vương Lâm Bình thản cười. Ta lúc này còn đang ngủ say, lấy thuật lửa gạt tạo ra giấc mộng này. Bản thân cũng không thể điều khiển được mà phải dựa vào tạp niệm trong ba đạo quả tự thôi diễn. Thanh niên tóc bạc nhẹ giọng nói. Vương Lâm không nói gì. Hai người thực ra cũng là một người ở trên hỏa thuyền này trong khi thiên địa đang dừng lại cùng uống rượu. Năm tháng không trôi qua, tơ liễu lơ lửng bất động nhưng hai người đã uống rất nhiều rượu. Cuộc đời này thế nào? Thanh niên tóc bạc một lúc lâu sau nhẹ giọng nói. Ngươi cần gì phải hỏi ta? Cảm nhận của ta cũng là cảm nhận của ngươi. Vương Lâm buông đầu rượu, Ngươi chuẩn bị cho tốt đi. Thanh niên tóc bạc thở dài nhìn Lý Mộ Uyển, đôi mắt trở nên mơ hồ. Ngươi đi đi. Vương Lâm quay đầu nhìn Lý Mộ Uyển, ánh mắt lộ vẻ không nỡ. Chẳng qua dù không nỡ nhưng hắn cũng hiểu rõ chính mình phải đi khỏi giấc mộng này rồi, phải tỉnh dậy thôi. Còn có rất nhiều chuyện đang đợi hắn đi làm, còn có rất nhiều người cũng đang đợi hắn. Chờ ta, Uyển Nhi, ta sẽ đánh thức nàng. Trong mắt thanh niên tóc bạc cũng lộ vẻ không nỡ. Hắn yên lặng đứng lên đi tới trước người Lý Mộ Uyển, cúi đầu hôn nhẹ lên mi tâm nàng, đôi mắt ẩn dấu bi thương nồng đậm đồng thời xoay người rời đi, tay phải sơ lên hướng về phía bầu trời chụp một cái. Lập tức một đầu rượu hiện ra, xuất hiện trong tay hắn Nhẹ nhàng buông xuống Thanh niên tóc bạc thở dài bước về phía trước Từng bước một thân ảnh hóa thành một cánh chim trắng Bay thẳng lên bầu trời, dần dần biến mất Hắn cho dù rời đi nhưng hết thảy thiên địa vẫn đang dừng lại Không chút thay đổi Chỉ có đầu rượu vẫn ở nơi đó Giống như đợi người tới cầm lấy uống xong mới kết thúc Vương Lâm trầm mặt Thời gian vẫn đang dừng lại Không còn trôi qua nữa Nhưng thật lâu sau Vương Lâm đi tới bên cạnh Lý Mộ Uyển, Hai tay đặt lên trên cổ cầm Nhắm hai mắt lại chậm rãi gảy đàn Không có tiếng đàn vang lên Nhưng lại có tiếng đàn tràn ngập Trong Vương Lâm Sơn chẳng sự bi ai và huyến luyến. Một khúc mộng cầm cuối cùng Mang theo nỗi tương tư thương nhớ Năm đó Ngày đó chúng ta hội ngộ ở Hỏa Phần Quốc ngoài Tu Ma Hải một chàng đuổi xếp, một hồi hưu quạnh một tiếng kêu gọi, cuối cùng là khiến ta cúi đầu tịch bị. Tháng năm trôi qua, mấy lần luôn hồi chúng ta lại gặp nhau trong mộng ở Phàm Trần. Trải qua bao năm tháng, chúng ta đều tìm khắp nhân san, đã từng gặp nhau nhưng chỉ là mơ màng thoáng qua. Cuối cùng gặp lại cũng chính là thời khắc tỉnh mộng. Mặc dù không muốn nhưng cũng không thể làm gì khác Cuối khúc đàn Vương Lâm mở đôi mắt xà nua run rẩy vương tay phải Cầm lấy bầu rượu được lưu lại Nhìn bầu rượu Hắn lại nhìn Lý Bộ uyển Ánh mắt này lâu như trời đất Sống như mãi tới biển cạn đá mòn Một ánh mắt này liền tỉnh bộn Cười yên lặng Vương Lâm cầm lấy bầu rượu Đặt lên miệng Nhìn tiên địa Nhìn thế giới hắn đã tồn tại hơn 70 năm uống một ngụm cạn bầu rượu Thứ rượu này không nước, không hề cay đắng Nhưng nó như lửa ầm ầm thiêu đốt trong bụng phương lâm Thứ gì là nhân quả Ta nắm nhân cũng nắm giữ quả Thiên địa ầm vang con thuyền vương lâm đang ngồi lên trực tiếp tiêu tan cả nước sông cả cây cầu đá cả vô số hỏa thuyền vô số tơ liễu lơ lửng khung cùng trên không nữa hình như có một cơn sóng vô hình lấy vương lâm làm trung tâm khuếch tán về bốn phía vô số mái nhà ở tô thành trong thoáng chốc liền tiêu tán Không chỉ có Tô Thành mà cả triệu quốc, cả những ngọn núi phía xa xa, cả sông núi khắp nơi, cả những tông phái, cả sơn thôn, quan đảo Tất cả, tất cả trong tích tắc này đều tan thành mây khói Triệu quốc, thậm chí cả ngoài triệu quốc, dù là luyện hồn tôn tuyết vực, tất cả những quốc gia khác, cả thiên địa đều đồng loạt sụp đổ Đại hải vô tận cả sóng biển gầm thét, Cả đại lục bên kia đại lục Cả quê hương của Lý Mộ Nguyện Trong nháy mắt này đều tiêu tan Hỏa phần quốc cũng được Tuyên vũ quốc cũng thí Cả tu ma hải Cả quê hương của Lý Mộ Nguyện Cả sơn tốc nơi họ từng ở Trong nháy mắt này đều hóa thành cho bụi Tất cả mọi thứ tồn tại trên đại địa Tất cả đều tiêu tan Chỉ còn lại một đám tu sĩ và phàm nhân vẫn đang giữ nguyên động tác. Bọn họ không biến mất mà vẫn ở mọi nơi trong thiên địa. Họ sống Lý Mộ Uyển và Đại Phúc đang ở bên cạnh Vương Lâm lúc này. Cái gì là sinh tử? Tay trái của ta là sinh, tay phải là tử. Trong mắt Vương Lâm lưu lại hai hàng nước mắt trong một khắc thốt ra lời này, liền có sấm sét vang lên. Những tia chớp lói lên tràn ngập cả chu tước tinh Trong tích tắc khi lời nói này thốt lên thân thể lý mộ huyển bên cạnh vương lâm giống như bị gió thổi qua, hóa thành cho bụi Không chỉ có nàng mà tất cả phàm nhân trên bờ sông này cũng biến mất Cả những phàm nhân còn lưu lại ở tô thành sau khi mặt đất biến mất lúc này cũng ăn thành mây khói Cả triệu quốc Những người xa lạ hay thân quen với vương lâm lúc này cũng biến mất trong nháy mắt Liễu mi vốn đang đứng trên đỉnh núi Sau khi ngọn núi biến mất nàng giống như đang đứng giữa thiên địa Lúc này cơn gió thổi tới thân ảnh nàng trở nên mơ hồ theo gió bay đi Tử Phi vọng Nam Hai nữ tử này vốn đang phi hành trên bầu trời lúc này cùng với thời gian đọng lại theo cơn gió thổi tới thân thể liền hóa thành một đám cho bụi bị cuốn đi. Vương trác toàn thân mặt hắc y, đứng trên hàng nhạc sơn. Giờ phút này gió thổi qua thân ảnh cũng tan nát. Cả hoàng long chân nhân, cả lão tổ đằng gia, cả vô số tu sĩ triệu quốc thậm chí bên ngoài triệu quốc. Chu Vũ Thái đang đứng trước người một thiếu niên, thiếu niên kia là đệ tử của hắn. Nhìn đệ tử Chu Vũ Thái sừng như đang nói gì đó. Lúc này cơn gió thổi tới liền tiêu tán trong thiên địa. cả phân tước tử, cả đồn thiên của luyện hồn tông, cả chu tước tử, toàn bộ những người ở trên mảnh đại lục này, thậm chí ở trên khối đại lục bên kia đại dương cũng đều đồng loạt biến mất. Thế giới này trong tích tắc này đã không còn đại địa, không còn sinh linh, chỉ còn bầu trời. Thứ không biến mất chỉ có nước mắt còn sót lại của Vương Lâm và Đại Phúc bên cạnh hắn. Trong thiên địa này cũng chỉ còn có hai người bọn họ. Lý mộ Nguyễn tiêu tan nước mắt của Vương Lâm nhẹ nhàng rơi xuống, chìm vào khoảng không vô tận. Sấm sét trên bầu trời và tia chớp ầm ầm ló lên. Vang rồi đất trời hình thành một dòng xoáy khổng lồ Bên trong dòng xoáy đó Ở bên trong một đám huyết quang Trong một vùng đen tối có một thanh niên tóc bạc Đôi mắt nhắm nghiền của hắn lúc này Cũng đang có nước mắt chảy dài Hắn không nỡ Nhưng giấc mộng này cuối cùng Cũng phải có lúc thức tỉnh Dù thời khắc đó là sớm hay muộn Thì cũng sẽ tới Ngày hôm nay Sau khi hoàn thành ước hẹn trong lúc uống cạn bầu rượu thì giấc bụng cũng vỡ tan Cái gì là thật? Vương Lâm ta mở mắt là thật, nhắm mắt là giả Trong nháy mắt khi câu nói này được thốt lên Vương Lâm cầm lấy tay phải đại phục Nắm lên dấu ấm trên cánh tay hắn đôi mắt xà nua chậm rãi nhắm lại Trong tích tắc khi hắn nhắm trước mắt hắn liền hiện lên một hình ảnh Hình ảnh này khiến hắn khó quên, khiến hắn không nỡ nhưng cuối cùng sau khi xuất hiện liền tiêu tan trong thiên địa chỉ còn giữ lại trong trí nhớ của hắn. Trong hình ảnh đó hắn thấy bản thân và Lý Mộ uyển cùng Đại Phúc ngồi trên họa thuyền thời gian trong trước mắt đòn lại. Hắn thấy được một chiếc xe ngựa giữa gió tuyết đi trên quan đảo. Hướng về căn nhà cũ ở Sơn, thôn trong tuyết chậm rãi đi tới. Hắn thấy được mình và Lý Mộ Uyển ở trong căn nhà tại Sơn Cốc trong tiếng đàn sống trong thời gian hạnh phúc. Hai người nhìn nhau cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Hình ảnh đó qua đi làm cho người ta khi quay đầu lại không thể thấy rõ nữa. Hắn thấy bản thân ngồi trên tảng đá trên ngọn núi cảm ngộ thiên địa, bốn phía có vô tận tu sĩ cúng bái. Trong những người này hắn thấy được nước mắt của Liễu mi Hắn thấy bên cạnh ngọn núi lửa đa tắt, bản thân ngửa mặt nhìn trời sần sứ gầm thét. Hắn có thể nhìn tất cả nhưng lại không thể lừa gạt chính bản thân, lừa mình đi chặt đức nhân quả của hắn với lý mổ huyền. Hắn làm không được. Hắn chỉ vào trời già, chỉ vào cánh chim trắng kia mà gầm giống tự hỏi bản thân. Ngươi chặt được sao? Ngươi có thể chặt sao? Ngươi chặt không đứt nổi. Hắn thấy được trên biển rộng trong sóng gió vô tận đang gầm thét, một chiếc thương thuyền trong cơn sóng đang dậy xua. Hắn thấy mọi người trên thuyền đang hát khúc hát cổ truyền. Hắn thấy được một vẻ nhị thiên Hắn thấy trong màn mưa ở bên ngoài mái đình có một nữ tử đang ôm một đứa bé. Khí tức băng lãnh tỏa ra đủ để khiến nước mưa hóa thành băng. Hắn thấy ở biên cương của Triệu Quốc Liễu mi hai mắt lộ vẻ mê man, vừa mỉm cười vừa để lại đan dược Hắn thấy phụ thân nhắm mắt ở trong lòng mình Thấy lá thu mang theo hồn phách của phụ thân hắn càng ngày càng xa Hắn thấy mấu thân không còn mở mắt được nữa Trên khóe miệng còn mang nụ cười Dường như nằm mơ thấy phụ thân hắn mỉm cười cùng nhau rời đi Hắn thấy trong tô thành Một tu sĩ đang căm giận muốn giết hắn bị một lời nói hắn khiến cho sợ hãi thối lui Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odihocuyện.org Chương 1614 nhân quả ấm Trong tư vô đen tối đột nhiên có huyết quang lóe lên Trong vòng 10 năm nay huyết quang vẫn không ngừng lóe sáng. Chẳng qua huyết quang đó càng ngày càng ảm đạm, giống như chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn tan biến. Năm tháng trôi qua trong màn cư vô đen kịch này, dù là thời gian có trôi qua cũng không ai hay biết tới bởi nơi này chẳng ai tới được. Ngoài tịch mịch cũng chỉ có sự yên tĩnh mà thôi cho tới một ngày trong hai thi thể ở trong quần huyết quang thanh niên tóc bạc mở đôi mắt trong tích tắc khi hắn mở mắt trong thiên địa đen tối này đột nhiên có sấm sét ầm ầm vang lên sấm sét lúc đầu còn không kịch liệt lắm nhưng rất nhanh đã đạt tới đỉnh điểm phát ra tiếng động chấn kinh thiên địa tiếng sấm ầm ầm đó dường như muốn xé tan từ vô đen tối này Sạch Tăng Thiên Địa Tinh không muốn lao ra khỏi nơi này. Trong tích tắc khi sấm sét nổi lên, nó đột nhiên nhanh chóng tăng vọt trong tư vô yên tĩnh này vang vọng tám phương. Sấm sét như sóng dựng lên ngập trời, như vô số ngân xà bay múa chiếu sáng cả vùng tư vô đen tối này. Vô tận ngân xà lóe lên, tạo thành một lưới điện vô cùng khổng lồ bao phủ toàn bộ tư vô sấm sét ầm vang tia chớp lói sáng giống như đang nghinh đón quân vương của chúng sấm sét gầm lên hưng phấn chúng hưng phấn bởi lẽ quân vương của chúng suốt cuộc đã thức tỉnh những tia sét kia ầm vang lói lên trong những tia chớp còn có một cơn luốc lửa ầm ầm lao ra ngọn lửa này có chín màu xoay tròn tràn ngập hư vô hung hăng thiêu đốt ngọn lửa chín màu này chuyển động cuối cùng không ngờ lại biến thành một màu. ngọn lửa cuồn cuộn lấy thanh niên tóc bạc vừa mở mắt làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán đi trực tiếp tràn ngập phía dưới cùng với sấm sét bên trên đua sáng. ngọn lửa cuốn đồng cũng sống như đang nghênh đón quân vương của chúng. trong sấm sét này trong biển lửa ngập trời quân vương của chúng chính là thanh niên tóc bạc kia chính là vương lâm. Vương Lâm mở hai mắt, mắt trái bùng lên ngọn lửa, mắt phải hiện lên tia chớp. Thần sắc hắn lộ vẻ minh ngộ, nhưng lại ẩn chứa nỗi bi ai khi tỉnh mộng. Giấc mộng này kéo dài hơn 70 năm. 70 năm này đối với Vương Lâm có thể nói đã không còn là mộng mà là một cuộc đời khác. Cho dù cuộc đời này là do hắn tạo ra, Là do hắn bắt trước thuật lừa đảo Lưu Kim Vưu để lừa gạt chính bản thân mình. Trong mắt hắn trong một khắc khi thức tỉnh còn chút mê man lưu lại. Tay trái hắn nắm cổ tay phải của người điên bên cạnh. Ở nơi đó có một dấu tay màu vàng. Một hồi lâu sau trong sấm sét ầm vang và biển lửa cuốn động vẻ mê man trong mắt vương lâm bị hắn mạnh mẽ làm cho tan biến thay vào đó chính là vẻ lạnh lùng và kiên định. Ngoài ra trong đó còn có một luồng sát khí vô tận. trưởng tôn, tư thần tiên tôn còn cả mấy tiên phi kia. vương lâm ta thức tỉnh rồi. đôi mắt vương lâm lộ ra hàn ý vô tận. hắn đứng dậy chậm rãi ngẩng đầu nhìn tư vô bên ngoài huyết quang. vương lâm ta tu đạo hơn hai ngàn năm. Hôm nay muốn phá tan không môn trở thành tu sĩ bước thứ ba Tay phải vương lâm dơ lên điểm một chỉ về phía trước Lôi bổn nguyên Thiên lôi ầm ầm chuyển động Những tia chớp phẳng vẻo cuốn lấy nhau Chỉ trong nháy mắt toàn bộ sấm sét trong hư vô này ngưng tụ lại Hóa thành một tia sét bất diệt ầm ầm tới gần Vương lâm lơ lượng bên ngoài huyết quang Cùng lúc đó, ấm ký hình tia trước trong mắt phải vương lâm ló lên Dung hợp với tia xét bất diệt bên ngoài tuyết quang Hình thành một đạo ấm ký bất diệt của lôi bổn nguyên trong thiên địa Đây là một lôi ấm chính tia xét theo sau xoay tròn Trong tiếng ấm vang liền dung hợp, hóa thành lôi bổn nguyên Trong nháy mắt lôi bổn nguyên xuất hiện, tư không dường như sắp sụp đổ lôi lực tử lôi ấm khí kia lan ra đủ để phá tan thiên địa khiến cho hư vô run sẩy. Sự run sẩy này giống như sóng nước lan tràn nhanh chóng về bốn phía khiến cho tất cả hư vô trở nên vặn vẹo biến thành không chân thực. Một luồng khí tức đáng sợ từ trong tia sét này ầm ầm tràn ra. Luồng khí tức này mạnh tới mức phong vân phải biến sắc đó chính là thứ uy lực của sấm sét trong thiên địa không gì không phá nổi. người có thể nắm được uy lực của sấm sét này chính là lôi tiên. một luồng uy áp của bước thứ ba từ trong đạo ấm ký truyền ra tràn ngập không gian. chỉ một tia sét này đã có thể khiến tu sĩ bước thứ ba không biết sơ gì phải chấn động. tia sét này sau khi dung hợp chín tia sét theo sau liền có hình thái hỗn độn thoạt nhìn nó không giống hình dáng tia chớp mà giống như một đám khí hỗn độn. Thiên địa sơ khai từ trong hỗn độn sinh ra khí tức của lôi bổn nguyên. Thứ khí tức này không có màu sắc, nó vần quanh huyết quang chậm rãi xoay tròn quanh vương lâm. Trong khi nó xoay tròn, tay phải vương lâm lại điểm ra một lần nữa. hỏa bổn nguyên tiếng nói của vương lâm mang theo sự tang thương và hàn ý trong nháy mắt truyền ra liền khiến biển lửa vô tận ở bốn phía chuyển động chín màu sau khi trở thành một liền xuất hiện hư hỏa lúc này hư hỏa cuồn cuộn ở trong đó lại có một luồng đạo niệm hiện ra ngọn lửa này đã vượt quá hư hỏa trở thành đạo hóa trong hỏa chiếm cuồn cuộn một luồng khí tức của hỏa bồn nguyên đại thành trực tiếp tràn tới Tất cả hỏa diễm trong hư vô trong nháy mắt này điên cuồng ngưng tụ lại, hóa thành một ký hiệu hình ngọn lửa xuất hiện trước người vương lâm. Ký hiệu hình ngọn lửa này thoạt nhìn thì như thực chất nhưng trên thực tế nó chỉ là hư ảo bất định, mơ mơ hồ hồ. Giống như ở trên đó có vô số khí tức lượn lờ, nhìn lại thấy vạn vẹo nhưng nhiệt độ lan tỏa ra từ nó lại có thể đốt cháy tu sĩ bước thứ ba không nứt sơ kỳ lôi hỏa đều hoàn toàn đại thành chỉ cần hai đạo bổn nguyên này đã đủ để vương lâm đánh tan không môn giết chết tất cả tu sĩ từ không niết hậu kỳ đại viên mãn trở xuống nhân quả hiện hàn ý trong mắt vương lâm tiêu tan lộ vẻ nhớ lại cùng lúc đó trên người hắn có một khí tức chưa bao giờ từng có khí tức đặc nho tồn tại trong bụng trong vô thanh vô tức tràn ra khắp không gian. cố khí tức này tu sĩ không tài nào có được, dù là đại nho đương thời sau khi tu đạo cũng sẽ không thể nắm được luồn khí minh mông này tới khi tính mạng kết thúc. Trong thế giới tu đạo kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, bọn họ sẽ không thể không thay đổi bà thân quên đi minh ngộ đối với thiên địa. Chỉ có mình vương lâm dùng phương thức mộng đạo trong một khắc thức tỉnh mới đem cảm ngộ của mình trong mộng đối với thiên địa tạo thành luồng khí tức có thể khiến dường thần khiếp vía này. Trong khoảnh khắc khi hắn nhắc tới hai chữ nhân quả, luồng khí tức này liền âm ầm bạo phát. Nhân quả bổn nguyên. Vô hình vô ảnh nhưng lại ngưng tụ trên tay phải của Vương Đâm Mở tay là nhân, nắm tay là quả Tay phải từ hôm nay trở đi đã trở thành thần thông thứ tư do hắn sáng tạo ra trong cuộc đời này Nhân quả ấm Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Trương 1615 trước mặt trúc tu không môn hiện Nhân quả ấm lấy việt vương lâm mở bàn tay làm nhân trong thiên địa Lấy nắm bàn tay làm quả diệt thí Quá trình hắn nắm bàn tay chính là duyên Lấy lực lượng của duyên để hóa thành nhân quả ấm Ấm này vương lâm dù chỉ mới vừa ngộ ra Nhưng uy lực của nó đã cực kỳ kinh người Trong thiên địa này chưa có ai hiểu rõ nhân quả như hắn Tư tưởng huyền diệu này là nhờ bảy mươi năm mộng đạo, hơn hai ngàn năm suy tư và đủ loại cơ duyên mới khiến vương lâm trong tích tắc khi thức tỉnh, nhân quả đại thành hiểu được thức thần thông thứ tư kinh thiên động địa này. Ấm này đánh ra đủ để đẩy người ta vào trong nhân quả luân hồi. Nó bất đồng với mộng đạo dùng phương pháp mưa dầm thấm lâu trầm rãi thay đổi mà lấy một phương thức cực kỳ bá đạo để định nhân quả. Loại thần thông này là một loại đạo thuật Vương Lâm nhìn cánh tay phải của bản thân Bàn tay mở ra bên ngoài thân thể hắn liền truyền ra một luồng khí minh mộng như một đại nho Luồng khí tức này có thể khiến vượt khiếp thần kinh Có thể khiến cho tu sĩ không biết phải hoảng sợ thối lui Bởi vì Vương Lâm có được luồng khí tức này Hắn mới cảm ngộ được đạo lý trong thiên địa Hắn chính là thiên địa tay phải sơ lên vung về phía trước, hai mắt vương lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, vận dụng lực lượng nhân quả bổn nguyên lại ngưng tụ trước người, hóa thành nhân quả ấm. ấm này chẳng những là thức thần thông thứ tư vương lâm tự nghĩ ra mà cũng là dấu hiệu nhân quả bổn nguyên của vương lâm đát đại thành. nhân quả ấm này và lôi đình bổn nguyên, hỏa bổn nguyên liên tục thay đổi phần anh bốn phía từ xa nhìn lại chúng đã hình thành một vòng tròn khí tức bước thứ ba lúc này liền tăng mạnh lên gấp mấy lần ba đạo bổn nguyên đại thành giờ phút này dù là tu sĩ không biết đại viên mãn có ở đây cũng không thể chống nổi một kích toàn lực của vương lâm trong tích tắc ba đạo bổn nguyên biến ảo ra trong tinh không mênh mông lập tức vang lên những tiếng vọng trầm trầm giống như từ rất xa truyền lại Côn hư tinh vực bên ngoài chu tước tinh, lúc này tràn ngập mấy vạn tu sĩ, hình thành một vòng phong tỏa chu đấu vây quanh chu tước tinh. Mấy vạn tu sĩ này toàn bộ đều tới từ giới ngoại. Trên mi tâm của đám người này đều có ấm ký, thần sắc tràn ngập vẻ tàn nhẫn và sát khí, còn có vẻ hưng phấn tràn ra. Bị bọn họ vây quanh chính là lực lượng cuối cùng còn lưu lại của giới nổi tại Côn Hư Tinh vực so Nam Vân Tử cầm đầu đang ở bên ngoài Chu Tước Tinh này quyết một trận tử chiến. Nam Vân Tử vốn không muốn ở lại chỗ này. Chẳng qua vài thập niên trước chiến đấu liên tục đã khiến hắn mệt mỏi không chịu nổi. Cũng vì xếp chóc điên cuồng tới đỏ cả mắt khiến bọn họ không muốn rút lui, không muốn rời khỏi Côn Hư tới La Thiên. Thậm chí bọn họ còn nghĩ tới La Thiên thì cũng có tác dụng gì đâu. Đợi tới khi đại quân giới ngoại tràn tới, bọn họ sẽ chẳng còn nơi nào để lui nữa. Nếu chết như thế thì thà chết ở quê hương chết trong chiến đấu chết tại cố hương Phong Tôn Chu Tước Tinh. Phò tượng Phong Tôn trên Chu Tước Tinh vẫn sừng sững như ngọn núi, khiến cho đám tu sĩ Côn Hư đang bị vây quanh trong tiếng cười thảm quên cả tử vong. Tư đồ Nam cũng đang ở nơi này. Hắn vốn phải cùng cùng Thanh Lâm đi tới La Thiên nhưng hắn lại dứt khoát chạy về nơi này. Nơi này chính là Chu Tức Tinh, chính là cố hương của Hương đệ hắn. Nơi này chính là nơi mà Vương Lâm mất tích. Tư đồ Nam hắn không muốn xa đi một mình. Chết thì đã sao? Tư đồ nam cười dài, mái tóc bạc trắng tung bay, thân mặc đại bào màu tím tiến vào chém xếp đám tu sĩ dưới ngoại. Những năm gần đây được Thanh Lâm hết lòng dạy dỗ, hơn nữa bản thân Tư đồ nam thiên phú kinh người. Hắn 30 năm trước dưới sự trợ giúp của Thanh Lâm đã phá tan không môn trở thành tu sĩ bước thứ 3. Cùng với Tư đồ nam ở nơi này còn có 13 và đám đầu to. Lưu của bọn họ dù không đủ nhưng trong mấy trận chiến này đều trưởng thành nhanh chóng Giờ phút này dù thương thế đầy người nhưng sát khí ngập trời Trong số bọn họ còn có cả Long Bàn Tử, Lỗ Phu Tử Long Bàn Tử sau khi thức tỉnh liền khắc sâu ấn tượng đối với Vương Lâm Mà sau đó hắn biết đối phương chính là Phong Tôn Biết Chu Tước Tinh là cố hương của Vương Lâm Cũng biết là Vương Lâm ở nơi này biến mất Hắn vốn có thể không tới nhưng long bàn tử lại chạy tới nơi này. Hắn không mang đệ tử theo mà một thân một mình, lấy tu vi có thể sánh với không quyền của mình ở bên ngoài chu tước tinh này, vung sơn hà đồ. Bao phủ cả chu tước tinh, khiến chu tước tinh không bị tu sĩ giới ngoại đánh nát. Lỗ phu tử cũng không rút lui về La Thiên. Mặc dù hắn là La Thiên lão tổ nhưng trong vài thập niên này, Hắn đã thấy qua vô số lần sinh tử, nhất là Vương Lâm lại càng khiến hắn xúc động sâu sắc. Hắn trầm mặt không rời khỏi ôn tư mà lựa chọn ở lại chỗ này đánh một trận điên cuồng. Lão phu muốn chết trong chiến trận. Ánh mắt lỗ phu tử lộ vẻ điên cuồng. Còn có một người, người này Vương Lâm cũng quen biết, hắn chính là Thanh Long Thánh Hoàng. Hắn không chết mà vài thập niên trước mang theo Tứ Thánh Tông xuất hiện trở thành một lực lượng của Côn Hư. Hôm nay hắn cũng mang theo rất nhiều trưởng lão của Tứ Thánh Tông ở bên ngoài Chu Tứ Tinh tử chiến với giới ngoại. Thanh Long Thánh Hoàng cùng Tứ Thánh Tông trong những trận đại chiến trước đây giữa giới nội và giới ngoại dường như biến mất. Chỉ tới vài thập niên trước bọn họ mới xuất hiện. Nhưng hắn vừa xuất hiện liền chém giết sinh tử với giới ngoại Hắn năm đó tu vi đã cực cao Những năm gần đây dù chưa đạt tới bước thứ ba Nhưng cũng đã đạt tới thiên nhân ngũ suy Tất cả mọi người bị vây trong mấy vạn đại quân của giới ngoại Chẳng đủ 8.000 người Nhưng 8.000 người này đã sằng co ở bên ngoài chu tước tinh mấy tháng Trong tinh không không ngừng vang lên tiếng động ầm ầm. Bên ngoài chu tước tinh tràn ngập mùi máu tanh Mấy vạn đại quân dưới ngoài vườn quanh Ở trong đó chỉ có ba người là tu sĩ bước thứ ba Một người trong đó là một nam tử mặt thanh đi Vẻ mặt người này lãnh khốc, ra tay liền khiến hàn băng bao phủ Nếu vương lâm ở nơi này chắc chắn sẽ nhận ra kẻ này là một người xuất hiện trong đại kiếp của hắn năm đó Còn một người không ngờ lại chính là Chu Cẩn của phụng Thiên lang Tộc. Người này sau khi Vương Lâm mất tích liền phản bội, lúc này mang theo phụng Thiên lang Tộc tạo thành gió tanh mưa máu trong giới nổi, dường như muốn sửa sạch mối nhục bị Vương Lâm thu làm nô bộc năm đó. Hai người này thì tu vi của Chu Cẩn yếu hơn đang sẵn co với đám người lỗ phu tử ở tinh không bên trái Chu Tước Tinh. Bốn phía bọn họ có vô số thần thông lan ra Từ xa nhìn lại Chỉ thấy một con huyết lang khổng lồ đang gầm thét Muốn cắn nuốt lỗ phu tử Nhưng cuối cùng lại không làm gì được Nam tử vẻ mặt lạnh lùng Mặt thanh y cảm ngộ văng bổn nguyên có tu vi cực cao Lúc này bản thể hắn đã tới đây Tu vi đạt tới không huyền sơ kỳ Hắn một mình đấu với long bàn tử Và tư đổ năm khiến cho hai người liên tiếp bại lui. Trận chiến này là trận chiến cuối cùng của Côn Hư. Cả Côn Hư đã bị chiếm đóng, chỉ còn có chỗ này, chỉ còn lại mỗi chu tức tinh này. Giờ phút này cuộc chiến cũng đã lâm vào hồi kết. Dưới thần thông của mấy vạn tu sĩ giới ngoài áp xuống, mấy ngàn tu sĩ giới nội không ngừng lui lại phía sau. Thần sắc bọn họ lộ vẻ tuyệt vọng. Vì vinh quang của Phong Tôn, vì vinh diệu của Côn Hư Một tu sĩ trung niên sau khi bị mấy đạo phi kiếm xuyên qua thân thể cười thảm rồi gầm lên thân thể ầm ầm lựa chọn tự bảo Khiến cả hai tu sĩ giới ngoại đang bây hắn cùng chết Vì vinh quang của Phong Tôn, vì vinh diệu của Côn Hư Càng có nhiều người trong tuyệt vọng cũng gầm lên Những tiếng gầm đó như hóa làm một Là tiếng gầm cuối cùng của sinh mạng Phong tôn năm đó bị chúng ta giết chết Kẻ đã chết thì làm gì còn có vinh quang Nam tử mặt thanh y vẻ mặt lạnh lùng Phất tay liền khiến hàn băng ấm vang Trong tiếng răng rắc liền khiến ngàn trượng phía trước đóng băng Khiến long bàn tử và tư đồ nam vội vàng tránh xa Nghe thấy hai chữ phong tôn này Ánh mắt chu cẩn càng lộ vẻ khuất nhục hàn quang lói lên, xa tay càng tàn độc hơn. mấy vạn tu sĩ dưới ngoại bốn phía cũng đều gầm nhẹ, mang theo vẻ hung ác ngập trời, không ngừng áp sát. đúng lúc này thì đột nhiên trên chiến trường đang chém xít, ở trong tinh không vô tận bỗng vang lên những tiếng ầm ầm như vọng từ vạn cổ tới. tiếng ầm ầm này lúc đầu còn ở xa xa, nhưng trong nháy mắt bỗng chấn động cả tâm thần mọi người. Tiếng động này lộ vẻ tang thương, lại có một luồng khí tức kinh thiên khiến người ta biến sắc. Một cánh cửa lớn cơ hồ chiếm trọn cả tinh không trong tiếng âm vang này liền xuất hiện. Cánh cửa này lớn không cách nào hình dung nổi. Tu sĩ ở trước mặt nó chẳng khác gì một con kiến hôi. Không đại môn, đây, đây là không môn. Sắc mặt tư đồ nam đang lui lại phía sau đại biến. Vội vàng lùi nhanh hơn Ánh mắt hắn lộ vẻ khiếp sợ Chẳng lẽ trong đám tu sĩ dưới ngoài lúc này có người bổn nguyên đại thành, phá Đồng tử hai mắt long bàn tử cũng co rút lại Ánh mắt lộ vẻ sầu lo Cả lỗ phu tử cũng trong sự sưởng sốt mà lùi lại phía sau Hắn nhìn không môn khổng lồ kia Ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng tu sĩ giới ngoại chẳng lẽ có thể tiến vào bước thứ ba dễ dàng như vậy, không ngờ trong chiến trường mà cũng có thể đại thành bổn nguyên. Bị khiếp sợ còn có chu cần, Thần sắc hắn đại biến, nhìn không môn nọ. Từ đó tỏa ra một cảm giác khiến hắn mơ hồ quen thuộc, khiến hắn gần như hồn phi phách tán. Đây, khí tức này, đây là... Hắn là ngô bộ của Vương Lâm, có ấm ký của Vương Lâm thế nên mẫn cảm với khí tức này hơn hết thảy mọi người ở đây. Thanh niên mặt thanh ghi trong tích tắc khi không môn xuất hiện hai mắt liền nheo lại, hàn quang ló lên. Ta muốn xem trong mấy ngàn tu sĩ giới nội kẻ nào lúc này bổn nguyên đại thành. Ta muốn hắn vừa mới tiến vào bước thứ ba liền lập tức tan xác mà chết. Tu sĩ bước thứ ba còn như vậy thì không cần nói tới những tu sĩ bình thường ở bốn phía. Lúc này cho dù là tu sĩ giới nội hay giới ngoại đều trợn mắt há mồm nhìn không môn đột nhiên xuất hiện trong tinh không. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi là ai có thể khiến cho không môn phủ xuống. Mỗi lần không môn xuất hiện, dù ở giới nội hay giới ngoại đều là một dịp vui lớn lao. Điều này đại biểu cho việc có người có thể trở thành tu sĩ bước thứ 3, tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 1616 bổn nguyên xuất, vạn nhân kinh, là ai, là ai có thể dẫn đồng không môn. Việc này đúng là không thể tưởng tượng nổi đây. Không ngờ, không ngờ. Lão Phu tham gia vô số trận giao chiến chưa bao giờ gặp phải loại chuyện này. Đúng là quá mức khó tin rồi. Tiếng xôn sao vang lên khắp nơi. Không môn xuất hiện khiến cho trận chiến dừng lại trong chốc lát. Cho dù là tu sĩ giới nội hay giới ngoại toàn bộ trong nháy mắt này đều nhìn nhau. Muốn tìm ra ai là người dẫn đồng cánh cửa này Nhưng cuối cùng bọn họ đều không thể phát hiện ra Ngay lúc bọn họ còn đang bàn tán từ không môn xuất hiện trong tinh không truyền ra một luồng khí tức minh mung Nó không hề đình chỉ mà liên tục tăng mạnh Hình thành một luồng uy áp càng ngày càng mạnh Luồng uy áp mạnh mẽ này khuyết tán ra Đẩy bật tu sĩ hai phía ở chiến trường bên dưới ra tràn lan ra bốn phía Sắc mặt chu cẩn lại biến đổi một lần nữa Trong nháy mắt trở nên trắng bệch Uy áp khổng lồ từ trong không môn truyền ra đó Cường đại vượt quá sự tưởng tượng của hắn Dưới uy áp này thân thể chu cẩn vội lui lại phía sau Tâm thần chấn động mãnh liệt Uy ác không môn cường đại như vậy Đây Đây rốt cuộc là mấy đạo bổn nguyên Không môn này xuất hiện đã cường đại hơn xa ta năm đó rồi Cũng bị chấn động tâm thần còn có thanh niên mặt thanh kia Hai mắt hắn lộ ra hàn quang Trong uy ác này thân hình không lùi lại Mà ngẩng đầu nhìn chầm chầm vào không môn Đang ngày càng ngưng thật kia Rất nhanh sau đó Không môn hoàn toàn ngưng thật, giống như là vật thực vậy Sừng sững trong tinh không tỏa ra quang mang vạn trượng, bao phủ tám phương Khiến tinh không đen tối, hoàn toàn bị chiếu sáng Ánh sáng càng ngày càng chói mắt, uy áp từ trên cánh cửa truyền ra giống như thiên địa, khiến vô số tu sĩ bốn phái không ngờ Nảy sinh ý định quỳ bái, run dậy tâm thần thậm chí có những tu sĩ tu vi không cao lập tức quỳ lạy một tia sét ầm ầm vang lên sấm sét lóe sáng khiến bên ngoài không môn tràn ngập lôi đình chấn động không gian kinh thiên động địa khiến cho tinh không bốn phía uất tức tinh dung chuyển lôi bổn nguyên ánh mắt thanh niên mặt thanh kia lóe lên nhưng trong nháy mắt khi hắn vừa thốt lên lời Một biển lửa âm ầm, ầm thiêu đúc liền hiện ra vần quanh không môn khổng lồ kia Phát ra những tiếng chấn động kịch liệt cùng lôi điện đua sáng Hỏa bổn nguyên Sắc mặt thanh niên mặt thanh kia trở nên âm trầm Trong nháy mắt khi ngọn lửa xuất hiện Một luồng lực lượng không rõ ràng đột nhiên xuất hiện bên ngoài không môn Luồng lực lượng này ẩn chứa một thứ sống như có thể hấp thu triệt để tâm thần người khác Hóa thành một đồ án mơ hồ. Đồ án nọ giống như một ấm ký, nhưng mọi người ở nơi này lại không ai nhìn ra nổi. Đây chính là nhân quả ấm. Bình thường người ta không thấy rõ, khi thấy rõ chính là lúc bị ấm này hút vào tâm nhân quả cổ tử nhất sinh. Đây, đây là nhân quả đại đạo ba đạo bổn nguyên, không ngờ lại là ba đạo bổn nguyên. Ba đạo bổn nguyên đại thành mở không môn. Loại chuyện này từ cổ chí kim chưa từng nghe nói. Người này là ai? Đồng tử trong hai mắt thanh niên mặt thanh y co rút lại thần sắc đại biến. Cũng khiếp sợ như vậy còn có nam vân tử. Tu vi hắn cao thâm, lúc này cảm nhận được ba đạo bổn nguyên trước không môn sắc mặt lập tức biến hóa. Tâm thần hắn chấn động, nhìn chằm chằm vào không môn. Thật sự là ba đạo bổn nguyên thế gian này không ngờ có người nhìn được lực hấp dẫn của bước thứ ba có thể dùng ngộ tính và cơ duyên đạt được lực lượng của ba đạo bổn nguyên. Người này một khi phá tan không môn thì dù là không biết sơ kỳ nhưng cũng có thể giết chết không linh sơ kỳ. Tư đồ nam, long bàn tử, lỗ phu tử, cả đám người thần sắc kinh ngạc. Không môn đột nhiên xuất hiện làm cho bọn họ bất ngờ tới hai lần Loại chuyện này họ không biết là họ hay là phúc Khí tức này Sao lại giống huyên để ta như vậy Trong mắt tư đồ nam ẩn chứa kích động và kỳ vọng Hắn mơ hồ có một phán đoán khiến chống ngực tăng mạnh cực kỳ hưng phấn Hết thảy mọi chuyện này vương lâm ở trong hư vô minh mông đều không biết Tiếng âm vang từ phía xa truyền lại mà hắn nghe thấy chính là do không môn ở bên ngoài xuất hiện tạo thành. Sinh tử bổn nguyên. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, hai tay giơ lên, hai mắt hơi khép lại. Ư vô chấn động, bên ngoài quang mang màu máu bốn xung quanh Vương Lâm lập tức xuất hiện đạo bổn nguyên thứ tư. Đạo bổn nguyên này chính là sinh tử. Tay trái của ta là sinh, Lời nói của Vương Lâm tràn ngập một sự uy nghiêm không nói lên lời. Dường như lời nói của hắn chính là quy tắc của thiên địa vậy. Theo lời nói của hắn, tay trái của Vương Lâm lập tức xuất hiện một đám bạch khí. Đám bạch khí này cuộn lên, hóa thành một ấm khí màu trắng. Ấm khí này chứa sinh cơ vô tận cũng ẩn chứa ý chí của thiên không. Tay phải của ta là tử Tay phải của Vương Lâm ầm ầm lượng lờ một luồng hắc khí, một luồng tử khí kinh thiên bốc lên. Luồng tử khí này ẩm chứa lực lượng của đại địa. Đối lập với tay trái tràn ngập sinh cơ của Vương Lâm ta chính là sinh tử, chính là thiên địa. Hai tay Vương Lâm hợp lại phía trước người trong nháy mắt hai mắt mở bừng ra một luồng ánh sáng hắc bạc nhanh chóng lóe lên, xuyên thấu qua đôi tay tỏa sáng vạn trượng, bao phủ hư vô. Sinh tử ấm, vương lâm đột nhiên mở song trường. Ánh sáng hai màu đen trắng kia bay ra trong huyết quang hóa thành sinh tử ấm, vần quanh vương lâm cùng với ba đạo bổn nguyên kia dung hợp. Đây chính là thức thần thông thứ năm vương lâm tự sáng tạo ra sinh tử ấm. Sinh tử ấm xuất hiện thiên tử điện sinh uy lực khó lường Ngay trong tích tắc khi đạo bổn nguyên thứ tư của vương lâm xuất hiện trong côn hư tinh vực bên ngoài chu tước tinh Không môn to lớn sừng sững kia lại vang lên những tiếng chấn động ầm ầm uy ác ầm chứa trong đó khiến cho càng nhiều tu sĩ run rẩy quỳ xuống Từ xa nhìn lại Hầu như tất cả tu sĩ dưới huy áp này đều không làm chủ được bản thân mà quỳ lạy. Cùng với huy áp trên không môn bảo tăng bên ngoài nó xuất hiện hai luồng khí đen trắng. Hai luồng khí này cuồn cuộn xoay chuyển, vần quanh không môn khổng lồ, hình thành một đạo bổn nguyên thứ tư. đạo bổn nguyên thứ tư này vừa xuất hiện liền khiến cho chu cẩn sụt đổ đầu tiên. Thân thể hắn kịch chấn. Lui lại phía sau, vẻ hoảng sợ trong mắt đã tới mức không thể tưởng tượng nổi. Bốn đạo bổn nguyên. Ở giới ngoại ta không có người nào có thể dùng bốn đạo bổn nguyên mà dẫn động không môn. Đây là chuyện không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sắc mặt thanh niên mặt thanh kia tái nhợt, vốn ba đạo bổn nguyên đã khiến hắn khiếp sợ. Hắn mơ hồ cảm thấy đó đắc là cực hạn. Nhưng lúc này nhìn lại không ngờ lại có đạo bổn nguyên thứ tư. Bốn đạo bổn nguyên. Đây đúng là đỉnh cao. Nếu bốn đạo bổn nguyên phá tan không môn thì... Dù là tu sĩ không linh trung kỳ cũng không phải là đối thủ của người này. Hắn. Rốt cục là ai? Là ai mà có thể có cơ duyên như vậy, Lại có kiên nhân như vậy. Nhân vật này nếu là người giới nội thì phải lập tức xếp chết nếu không thì hậu hoàn vô cùng. bốn đạo bổn nguyên hẳn là cực hạn rồi. bốn đạo bổn nguyên rắn động không môn trình độ cường hãn tới mức này cũng không dễ dàng mở được. người này dù có bốn đạo thì cũng rất có khả năng sẽ bị không môn cản lại. nhưng đúng vào lúc này, không ngờ không môn lại chấn động một lần nữa. uy áp trên đó lúc này một phát mãnh liệt hơn. Luồng lực bộc phát này hình thành gió lúc cuốn về tu sĩ bốn phía khiến họ đều phải né tránh Không ngờ trên không môn kia lại xuất hiện đạo bổn nguyên thứ năm đạo bổn nguyên thứ năm chính là thật giả Ở trên không môn này đột nhiên trở nên mơ hồ Giống như phía sau nó lại có một không môn hư ảnh khác vậy Hai cánh cửa lớn đứng trong tinh không khiến người ta nhìn lại khó phân biệt nối thật giả bổn nguyên thứ năm chuyện này này thần sắc thanh niên mặt thanh y hoàn toàn đại biến thân thể hắn vừa còn bất đồng sờ bịch bịch lui lại phía sau hơn mười trưởng chỉ vào không môn ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ chưa từng có năm đạo bổn nguyên không ngờ lại có tới năm đạo bổn nguyên người này nếu không mở được không môn thì thôi, nếu mở được thì chỉ dựa vào lực lượng ngưng tụ của năm đạo bổn nguyên cũng đủ để đánh với tu sĩ không linh hậu kỳ. Tu sĩ bốn phía trong giờ khắc này tâm thần đều không thể tự kiềm chế mà chấn động, lại một lần nữa bị uy ác trên không môn bước lui. Ánh mắt Nam Vận Tử lóe lên, hắn không biết không môn này là của tu sĩ phe nào dẫn động. Nhưng hắn lại biết đây chính là cơ hội ngàn năm một thùa. Côn thư chúng tu chớ nhìn không môn này nữa chúng ta giết chúng. Nam vân tử gầm nhẹ, âm thanh bao phủ tâm thần mấy ngàn tu sĩ giới nổi, lập tức đánh thức. Bọn họ. Nam vân tử bước về phía trước, lao thẳng tới thanh niên mặc thanh y đang bị không môn làm cho rung động tâm thần. Tư đồ nam. Long bàn tử, lỗ phu tử đều đồng loạt lao tới trong tiếng vang tiến hành điên cuồng chém xếp tu sĩ giới ngoại Phía sau bọn họ, mấy ngàn tu sĩ giới nội theo sát đánh ra trong khoảng thời gian nắng tạo nên gió tanh mưa máu vô tận Nhưng vào lúc này trong tinh không xa xa truyền lại một tiếng hừ lạnh Một khoảng sương mù màu tím đột nhiên xuất hiện Đám sương mù này có tốc độ quá nhanh Hầu như chỉ trong nháy mắt đã tới gần chính trường Lao thẳng tới Nam Vân Tử đang giao chiến với thanh niên mặt thanh y ầm một tiếng liền va chạm với hắn Nam Vân Tử vốn trước đó đã bị thương Lúc này sắc mặt trắng bệch, phun máu gây thân thể bị cuốn thẳng về phía Chu Tước Tinh Thái Cẩu ngũ tôn, mau lui lại Chu Tước Tinh dùng trận pháp đối kháng Trong khi lời nói của hắn truyền ra, sương mù máu tín kia quét tới đảo qua đám người tư đồ nam, long bàn tử, lỗ phu tử. Tất cả đều phun máu, thân thể bắn tung về phía sau, ầm ầm sụp đổ, nguyên thần huệ hoài vội vàng bỏ chạy. Toàn thân tư đồ nam chợt lóe lên kim quang trong lúc nguy cấp xuất ra pháp bảo bực thanh lâm tặng. Đây là một ngọc giản. Lúc này ngọc giản vỡ tan, tư đồ nam phun một ngụm máu tưới thân thể nhanh chóng lùi lại phía sau. Thân thể của long bàn tử tản ra, sau đó ngưng tụ lại ở phía sau cơ hồ tở nên trong suốt. Không cần nghĩ ngợi liền vung tay áo, cuốn tư đồ nam và lỗ phu tử bước vào trong chu tước tinh Cả mấy ngàn tu sĩ còn lại trong tiếng gầm nhẹ của nam vân tử đều không chút do dự mà đồng loạt xúc lui Đám sương mù màu tím kia lơ lửng trong tinh không rồi tản ra. Từ trong đó có một lão già thần sắc không giận mà uy bước ra. Lạnh lùng nhìn thoáng qua không môn trong tinh không đồng tử âm thầm co rụt lại. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.oduchuyen.org www.oduchuyen.org Chương 1617 nơi đây là Tiên Cương Đại Lục Mấy tên phế vật các ngươi thời gian mấy tháng mà vẫn không thể đánh hạ nơi này Hôm nay Lão Phu Đích Thân tới đây đám các ngươi theo chân ta đi Lão già thử lạnh một tiếng thu hồi ánh mắt nhìn không môn bước từng bước về phía chu ước tinh Lão già này rất nổi danh dù ở giới nổi cũng không người nào không biết hắn chính là tư thần thiên tôn trong thái bảo ngũ tôn bên ngoài chu tước tinh tầng tầng lớp lớp màn sáng hiện ra tạo thành cơn sóng lăn về bốn phía tràn ngập trong tinh không trận pháp bên ngoài chu tước tinh này là sau mười năm không ngừng được củng cố mà thành có lực phòng ngự rất mạnh giờ phút này tại nơi sóng gần quanh quẩn tư thần thiên tôn cười lạnh bước tới Mỗi bước chân của hắn đều khiến trận pháp bên ngoài chu tước tinh phát ra tiếng âm vang, xuất hiện biến hóa kịch liệt, giống như sắp sửa sụp đổ. Ở phía sau lão chu cẩn và thanh niên mặt thanh y thần sắc chấn động do không môn dần dần bình tĩnh lại. Chỉ là trong lòng chu cẩn vẫn run rẩy, Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua không môn trong tinh không ánh mắt lộ vẻ sợ hãi hắn đang muốn thu hồi ánh mắt đôi mắt đột nhiên trợn to thân thể run lên cả người đứng sững ở đó thần sắc lại đại biến một lần nữa cùng lúc đó thanh niên mặt thanh cũng ngẩng phát đầu nhìn không môn khổng lồ kia cái nhìn này khiến tâm thần hắn ầm ầm chấn động đôi mắt lộ vẻ không dám tin sáu sáu đạo bổn nguyên trong thiên địa này không ngờ lại có người có được sáu đạo bổn nguyên Đồng tử hư thần thiên tôn co rụt lại quay đầu nhìn chằm chằm vào không môn thần sắc. Cực kỳ ân trầm. Trong hư vô minh mông tay phải vương lâm vung về phía trước. Ấm ký do bổn nguyên thứ năm thật giả ngưng tụ thành liền hóa thành đạo thần thông thứ sáu của hắn chân giả Ấm. Ấm này cũng có uy lực vô cùng khó lường. Sau khi năm đạo bổn nguyên đại thành... Hai mắt vương lâm lõi lên hàn quang Hắn đứng dậy, tay phải dơ lên chụp về phía trước một trảo, Lập tức liền có một khe chứ vật hiện ra bên trong đó bay ra một thanh kiếm Thanh kiếm này chính là pháp bảo khi sát lục bổn nguyên của thanh thủy đại thành ngưng tổ thành cũng chính là sát lục bổn nguyên Cầm thanh kiếm này trong tay, hai mắt vương lâm lộ ánh sáng kỳ dị, hung hăng chụp một cái Thanh kiếm lập tức vỡ tan, ầm ầm hóa thành vô số tia khí đỏ sầm, hình thành một đám sương mù bao phủ lấy toàn thân Vương Lâm. Cùng với mấy lần hô hấp của Vương Lâm, dường như lông tóc hắn đều dựng ngược lên, hút toàn bộ đám sương mù này vào trong cơ thể, trở thành đạo bổn nguyên thứ sáu trong đời hắn. Đạo bổn nguyên này chính là sát lục bổn nguyên. Sương mù tiêu tán, Lộ ra thân ảnh vương lâm Thân sắc hắn lộ một vẻ điên cuồng đầy sát khí Từng luồng sát lục bộc phát ra từ trong cơ thể hắn Vương lâm ta hôm nay lợi dụng sáu đạo bổn nguyên đánh tan không môn thành tựu bước thứ ba toàn năng Vương lâm trong tiếng cười dài tay phải sơ lên vung về phía trước Chỉ thấy huyết quang bốn xung quanh thân thể hắn đột nhiên sụp đổ Đồng thời khi huyết quang sụt đổ, vương lâm thu lấy người điên còn đang hôn mê, tay áo phải vung lên. Huyết quang vừa sụt đổ kia lóe lên quang mang vạn trường, ngưng tụ lại hóa thành giọt máu năm đó bị trưởng tôn tách khỏi thân thể hắn. Trong tích tắc khi giọt máu này ngưng tụ lại, huyết quang không còn nữa. Thay vào đó là một giọt máu màu vàng tỏa ra tiên khí kinh người. Đây chính là toàn bộ bất diệt thể của tiên nhân Nhìn chầm chầm vào giọt máu này Vương Lâm cầm lấy nó đặt lên mi tâm Nhưng chưa dung hợp mà hóa thành một điểm sáng màu vàng trên mi tâm của hắn Lói lên vài lần liền biến mất Vật này sau này sẽ là một kiện pháp bảo Vương Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư vô bốn phía Nhìn nơi hắn đã ngủ sau hơn 70 năm trong mắt lộ vẻ nhớ lại Lộ vẻ không nỡ Không muốn rời đi Cũng ẩm chứa cả đạo lý thiên địa minh mông Cứ như vậy Trong một tiếng than nhẹ Vương Lâm bước về phía trước Bước chân hắn hạ xuống Tư vô phía trước lập tức xuất hiện Một dòng xoáy khổng lồ Dòng xoáy này nhanh chóng xoay chuyển trong thời gian ngắn liền ầm ầm nổ tung, giống như bước chân của Vương Lâm ẩn chứa một lực lượng có thể phá tan hư vô, khiến cho hư vô trước mặt Vương Lâm không thể không sụp đổ. Đang định bước vào dòng xoáy rời đi đột nhiên Vương Lâm hả khẽ một tiếng. Ánh mắt hắn lói lên, nhìn về phía dòng chảy kia. Chỉ thấy dòng chảy đang nhanh chóng chuyển động không ngờ lại phân thành hai. Do vậy Vương Lâm chẳng khác nào đang có hai con đường để lựa chọn Hai dòng xoáy này đi tới hai địa phương khác nhau Trong một dòng xoáy có một luồng khí tức khiến Vương Lâm cảm thấy quen thuộc Nơi đó chính là chu Tước Tinh, là chỗ năm đó hắn biến mất Mà một dòng xoáy khác thì lại mơ hồ lộ ra kim quang Một luồng tiên khí nồng đậm theo dòng xoáy này mà xuất hiện Hấp dẫn giọt máu màu vàng đã ẩn trên mi tâm của Vương Lâm. Nơi đó là thần sắc Vương Lâm sững lại cẩn thận quan sát rồi giơ tay phải lên điểm một chỉ vào dòng xoáy màu vàng kia. Dưới một chỉ này, dòng xoáy liền chuyển động chậm lại. Nhờ đó mà ánh mắt Vương Lâm lói lên thần thức tản ra. Giống như một cơn lốc xoáy trực tiếp tràn vào trong dòng xoáy kia, thấy một mảnh thiên địa trong đó khiến hắn ứng động. Nơi đó là một mặt đất vô biên vô hạn. Trên bầu trời không ngờ lại có chín mặt trời. Chín mặt trời này lớn vô cùng treo trên cao khiến không trung bừng sáng. Núi non nơi đó hùng vĩ cao vút, còn có biển rộng vô tận, sóng gió cuồn cuộn, có sông ngoài hồ nước. Với thần thức của vương lâm căn bản không thể xem xét toàn bộ nơi này Thần thức hắn đảo qua giống như chỉ có thể bao phủ không tới một phần vạn của đại lục này Đại lục như vậy có thể so với vô số tinh vực của giới nội và giới ngoại Tiên khí nơi này dày đặc không thể tưởng tượng nổi Trên mặt đất có rất nhiều thực vật trong đó không ngờ lại chẳng có thứ nào hắn biết Nơi này còn có những tiểu thú, trong tiên khí lượn lờ lại tỏa ra tu vi không tầm thường. Hắn cảm nhận được một khí tức cường đại ở nơi này. Sự cường đại này khiến hắn nhớ tới đạo nhân bảy màu hắn gặp ở thất thải giới. Hắn cũng thấy trên bầu trời có một đạo lam quang lóe lên. Sững lại giữa không trung, hóa thành một nữ đồng mặc quần áo màu lam. Nữ đồng này thoạt nhìn chỉ tầm 7-8 tuổi, tướng mạo rất xinh đẹp, hai mắt nhanh mang theo vẻ tò mò Sau khi dừng lại liền nhìn xuống dưới, ánh mắt giống như có thể nhìn thấu tất cả, hình như trông thấy vương lâm Nơi này là địa phương nào? Thần thức của vương lâm mang theo vẻ mờ mịt nhìn vùng thiên địa này Ngay trong tích tắc thần niệm của hắn truyền ra, một luồng lực lượng sống như từ trong dòng chảy giữa tư vô ngăn cản thần niệm của hắn lại, cũng bắn ngược thần thức của hắn trở về, khiến tất cả những gì hắn thấy được như tia chớp tiêu tan. Thần niệm của Vương Lâm cũng bị thu hồi, tâm thần chấn động. Hắn đứng trong tư vô, giữa hai dòng xoáy. Nhìn dòng xoáy thông tới một thế giới khác, Vương Lâm trầm mặc Một hồi lâu sau ánh mắt mới ló lên đi về phía dòng xoáy thông tới chu tước tinh. Nhưng ngay trong tích tất bước chân hắn rơi vào dòng xoáy trong đầu hắn lại truyền tới một giọng nói trẻ con non nước mang. Theo vẻ tò mò. Ngươi sao lại đi? Nơi đây là tiên cương đại lục đó. Ta tên là Hoa Hoa, ngươi tên là gì? Bước chân vương lâm sững lại. Chỉ là âm thanh kia đã mơ hồ, giống như đã ở quá xa, dần dần tiêu tán. Tiên thương đại lục. Vương lâm xoay người nhìn thoáng qua dòng xoái kia. Cái tên này hắn không phải lần đầu nghe được. Năm đó từ trong miệng người điên hắn cũng đã nghe thấy một lần. Người điên từng nói cố hương của hắn gọi là tiên thương đại lục. Vương lâm trầm mặt. Hắn mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Điều này chính là bí mật kinh thiên động địa nhất giới nội giới ngoại Nhưng việc này hắn vẫn còn bị một tấm màn ngăn cách không thể hoàn toàn suy nghĩ thấu đáo được Tiên cương đại lục, đạo nhân bảy màu thanh thủy, người điên trưởng tôn chiến lão vực Nuôi dưỡng thiên hạt châu thiên nhịp, viễn cổ tiên vực Lại còn lời nói của chiến lão vực và trưởng tôn năm đó ở vân hải tinh vực Nội phủ trong chuyện này tồn tại một sợi dây xỏ xuyên qua những người này Hoặc là còn có những chuyện ta chưa biết nhưng khi có thể liên hệ toàn bộ bọn họ với nhau Thì chính là lúc ta tìm ra bí mật kinh thiên nhất giới nội giới ngoại Hoặc có thể nói trước kia ta chưa có tư cách biết việc này Nhưng hôm nay ta đã có Hai mắt vương lâm lóe lên Mang theo vẻ lạnh như băng bước vào thông đạo đi tới chu tước tinh Thân ảnh hắn trong nháy mắt xung nhập vào dòng xoáy, hoàn toàn biến mất Bên ngoài chu tước tinh ở côn hư tinh vực, không môn to lớn vô hạn xuất hiện trong tinh không Bên ngoài lượn lờ sáu đạo bổn nguyên, khiến cho không môn này trở thành hiện tượng chưa từng xuất hiện từ cổ chí kim trong giới nội và giới ngoại Không môn này xuất hiện nhưng mãi lại không thấy có người phá nó đi ra, hình thành một. Bầu không khí hít thở không thông, khiến cho tu sĩ giới ngoại thậm chí cả hư thần thân tôn đều cảm thấy áp lực. Đáng chết, không ngờ lại có sáu đạo bổn nguyên. Loại chuyện này ngay cả trưởng tôn cũng không thể làm được. Người này rốt cuộc là ai? Hắn không ngờ lại lấy sáu đạo bổn nguyên dẫn động không môn. Nếu hắn có thể đánh tan không môn thì tu vi của hắn dù mới chỉ là không niết sơ kỳ nhưng cho dù là không huyền sơ kỳ hắn cũng có thể đánh một trận. Thậm chí trong một thời gian ngắn hắn có thể vượt qua không cảnh. Người này, người này nếu là tu sĩ giới nội thì phải giết. Sát khí trong mắt thư thần thiên tôn hiện lên, xoay người không đi tới không môn khiến hắn kinh hãi mà từng bước tiến về chu tước tinh. Dù hắn chỉ cho phân thân tới đây nhưng Tu Vi cũng đạt tới không huyền sơ kỳ Giờ phút này hắn cất bước lại gần trận pháp bên ngoài chu tước tinh trong tích tắc Tay phải sơ lên bên ngoài cánh tay bất ngờ hóa thành xương mù màu tím, vỗ xuống xương mù này liền bành trướng, giống như một cơn lốc trực tiếp đánh vào trận pháp bên ngoài chu tước tinh Tiếng ầm ầm vang lên Trần Pháp đã kiên trì vài tháng, vốn sắp sụp đổ lúc này vỡ tan, hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi, khiến cho Chu Tước Tinh không còn được bảo vệ nữa. Tiến vào chém xếp đi. Sau khi diệt xong tu chân tinh này thì nhanh chóng rời đi. Thân thể hư thần thiên tôn nhoáng lên trực tiếp bước qua trần Pháp sụp đổ thấy được bức tượng phong tôn cao vút tận chân mây. Bốn phía pho tượng này có mấy ngàn tu sĩ giới nội vườn quanh, muốn nhỏ này tiến hành một hồi tử chiến. Cất tiếng cười lạnh, tư thần thiên tôn giơ tay phải lên, đang muốn hủy diệt pho tượng này thì đúng vào lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, xoay phát người nhìn về bên cạnh không môn trong tinh không. Người phá môn, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1618 mở cửa chính là mập toàn năng Bên ngoài Chu Tước Tinh ở bên cạnh không môn xuất hiện một vòng xoáy Trong lúc vòng xoáy này chuyển động có một luồng khí tức kinh thiên mơ hồ lộ ra Ngay khi tư Thần Thiên Tôn xoay người lại Nam tử áo xanh cũng chấn động tâm thần, cũng cảm nhận được, lập tức nhìn lại. Còn có Chu Cẩn kia, thậm chí khi đang ở trong mấy vạn tu sĩ dưới ngoài sau khi trừ pháp trên chu tước kinh sụp đổ, chuẩn bị xông vào bên trong, ngay khoảnh khắc này cũng cảm nhận được khí tức khiến cho bọn họ run rẩy sợ hãi kia. Khí tức này bọn họ rất quen thuộc. Khí tức này nam tử áo xanh kia rất quen thuộc. Khí tức này hư thần thiên tôn rất quen thuộc. Khí tức này chu cẩn kia lại càng quen thuộc hơn, khiến cho hắn gần như hồn bay phách tán. Khí tức từ trong vòng xoáy bên cạnh không môn khổng lồ bên trong tinh không kia truyền ra cũng khiến cho mấy ngàn tu sĩ bên cạnh bức tượng phong tôn trên chu tức tinh cảm nhận được một sự quen thuộc đã trôn dấu trong ký ức của họ mấy chục năm nay. Ta đang nói là hắn chưa chết mà, hắn vẫn chưa chết. Hắn là huyên đệ của ta, hắn không thể chết được. Tư đồ nam thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, điên cuồng cười rộ lên. Nam vân tử hít sâu. Lúc trước hắn vẫn còn suy đoán ai lại có được cơ duyên không ngờ như thế này, lấy sáu đạo bổn nguyên dẫn đồng không môn. Lúc này khi khí tức này truyền ra, hắn cũng cười lên há hà. Tốt, tốt, tốt lắm, uy lực của phong tôn, sao có thể chết được. Thập tam, lỗ phu tử, còn có thanh long thánh hoàng thần sắc mệt mỏi kia lúc này toàn bộ đều thân thể chấn động. Nhìn về phía vòng xoáy bên ngoài không môn kia, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Nhất là thập tam lại càng kích động không thôi. Long bàn tử kia trên mặt lộ ra một nụ cười, nhìn vòng xoáy bên ngoài không môn, như thể nhìn thấy thân ảnh phẫn nộ ở trước mặt mình năm đó. Phong tôn, phong tôn, phong tôn vinh quang côn hư vinh quang. Mấy ngàn tu sĩ đứng cạnh pho tượng lúc này trong sự kích động phát ra những tiếng hào thét đã bị kìm nén từ lâu. Trong số họ mặc dù cũng có người không biết được khí tức này, nhưng sau khi nhìn thấy thần sắc của đám người tư Độ nam trong đầu cũng lập tức hiện ra một cái tên. Một cái tên khiến cho bọn họ cả đời này không thể nào quên. Phong Tôn, Vương Lâm Theo tiếng hô hào của mấy ngàn tu sĩ ở trước pho tượng phong tôn thanh âm này hàng ngày càng kịch liệt cuối cùng hóa thành một thanh âm kinh thiên động địa truyền ra khỏi chu tứ tinh truyền vào bên trong tinh không truyền vào trong tai mấy vạn tu sĩ giới ngoại ở bên ngoài. Ngay khi cơn ác mộng đã bị bỏ quên trong ký ức mấy vạn tu sĩ giới ngoại này lại một lần nữa hiện lên trong vòng xoáy bên ngoài không môn trong tiếng hô hào kích động của mấy ngàn tu sĩ dưới nổi, một nam tử mặc áo trắng, tóc bạc, thần sắc mang theo vẻ lạnh lùng thân ảnh hắn từng bước một từ trong vòng xoáy đi ra. Mái tóc bạc của hắn tung bay quần áo phấp phới. Hình dáng của hắn lúc này khiến cho người ta có cảm giác dường như hắn trở về từ hoàng tuyền vừa chết đi sống lại. Hắn là Vương Lâm. Hắn là Phong Tôn. Ta đã trở về. Vương Lâm đi ra khỏi vòng xoáy, hai mắt lộ ra hàn ý lạnh như băng nhìn lướt qua mấy vạn tu sĩ giới ngoại này. Thế những người chạm phải ánh mắt của hắn đều run rẩy tâm thần hoảng sợ bất giác lui về phía sau. Nhất là chu cẩn kia mồ hôi đổ xuống như mưa, nhanh chóng lui về phía sau. Nam tử áo xanh kia mắt lộ ra vẻ không thể tin. Hắn nhớ rõ đối phương trong trận sát kiếp trước kia rõ ràng là đã chết mới phải nhưng hắn chẳng những không chết mà lúc này xuất hiện trở lại, không ngờ đã lấy sáu đạo bổn nguyên để trấn động không môn. Chuyện này khiến cho sự bình tĩnh của hắn âm ầm, ầm tan vỡ. Phong Tôn, Phong Tôn đã trở về rồi. Phong Tôn vinh quang. Phong Tôn vinh quang. Mấy ngàn tu sĩ ở trên chu tức tinh kia lúc này trong sự hưng phấn như có được sức mạnh vô biên, bọn họ toàn bộ lao ra, mang theo một khí thế chưa từng có, trấn động tinh không. Ngay khi vương lâm xuất hiện Ngay khi tiếng hô hào của những tu sĩ giới nội này vang lên Tư thần thiên tôn kia thần sắc vô cùng âm trầm Ánh mắt lộ ra sát khí Xoay người nhìn về phía vương lâm đang bước tới bên dưới không môn Tên tiểu tử này Năm đó ngươi không chết Thì hôm nay chắc chắn ngươi sẽ phải chết không còn nghi ngờ gì Lão Phu muốn xem tên tiểu bối vẫn chưa tiến vào bước thứ ba nhà ngươi làm thế nào để có thể sống sót dưới tay của Lão Phu Năm đó Lão Phu đoạt xá thân thể của ngươi không thành Nhưng hôm nay ngươi lại tự dẫn sát đến Thì đó chính là vật của Lão Phu Chuyện năm đó đối với hư thần thiên tôn mà nói chính là một sự sỉ nhục còn làm cho hắn nghĩ lại mà thấy sợ hãi Cái mà hắn sợ chính là mũi tên kia Nhưng lúc này nếu hắn không đánh mà chạy thì hắn thân là thái vở ngũ tôn cũng không thể làm được Lúc này trong khi nói tốc độ của hắn cực nhanh trong tiếng ầm ầm đột nhiên tới gần phương lâm Thần sắc vương lâm lạnh lùng, ngay khi phân thân của tư thần thiên tôn tới gần, sau khi hắn nhắm mắt lại liền mở mạnh ra Một khí tức vô biên từ dưới lông mày hắn cuồn cuộn lao ra Khí tức này là chính khí vô biên của bậc đại nho đương đại, là một luồng khí của minh ngộ thiên địa, công sở dưỡng thần Khí tức này ngay cả thiên địa cũng phải kinh kỳ, ngay cả dược thần cũng phải hoảng sợ, thậm chí ngay cả quy tắc của thiên địa ở trước mặt nó cũng vô cùng nhỏ bé. Đây là uy phong thuộc về loài người, thuộc về bậc đại nho của loài người. tu sĩ cũng là người, cho dù là tu luyện tới bước thứ ba, sau khi trở thành vật toàn năng, nhưng bản chất thì vẫn là người. Lui ra! Phương Lâm liếc mắt nhìn lên người Tư Thần Thiên Tôn đang lao tới kia. Bất luận đối phương có hùng mạnh tới mức nào, nhưng trong mắt hắn so với con người, so với con kiến, hay nỗi đá cây cỏ cũng không có gì khác nhau. Thân thể phân thân của Tư Thần Thiên Tôn trong phút chốc liền dừng lại, ánh mắt hắn lộ ra vẻ không thể tin. Hắn cảm nhận được rõ ràng lúc này vương lâm ở trước mặt hắn dường như đã trở thành thiên địa, từ trên người vương lâm truyền ra một khí tức khiến cho hắn hoảng sợ. Khí tức này trực tiếp theo hai mắt hắn truyền vào trong linh hồn, khiến cho hư thần kinh tôn trong khoảnh khắc này dường như nhớ lại sự sợ hãi năm đó, khi hắn vẫn chưa tu đạo ngẩng đầu nhìn bầu trời cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé giống như một con kiến. Khí tức này nhập vào trong linh hồn của hắn, bất chấp tu vi của hắn, bất chấp thân phận của hắn, chỉ là một câu nói cũng giống như là quy tắc của thiên địa, thậm chí còn hơn cả quy tắc của thiên địa, giống như là thánh chỉ của đế vương trốn phàm trần đối với con người không khác gì tiếng lôi đình. Tư thần tiên tôn kia trong lúc hoảng sợ, hắn gần như không thể tin vào mắt mình, không thể tin được cảm giác run rẩy tâm thần của mình lúc này. Bộ dạng của hắn lúc này so với chúc cơ tu sĩ trong bụng của vương lâm không khác nhau một chút nào Ngươi, ngươi Thân thể hư thần thiên tôn bất giác lui về phía sau mấy trường Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cực kỳ hiếm thấy Một câu nói kia, một luồng khí tức vô biên kia đã chấn động thiên địa chấn kinh phủ thần Cảnh tượng này khiến cho chu cẩn ở đằng xa sắc mặt trắng bệch Ánh mắt lộ ra một vẻ tuyệt vọng Còn có nam tử áo xanh kia, hắn vốn cũng muốn lao tới giết vương lâm, nhưng lúc này hai chân hắn cũng xuân lên ngay cả đạo tâm cũng trở nên bất ổn. Hắn trước khi tu đạo đã từng là một nho sinh, lúc này nhìn thấy vương lâm, khiến cho trong lòng hắn hiện lên cảm giác chấn động giống như năm đó gặp được đại nho tiên sinh. Ba người này còn như vậy. Thì càng không cần phải nói đến mấy vạn tu sĩ ở bốn phía Tất cả bọn họ dưới một câu nói này lại một lần nữa Lui về phía sau ánh mắt nhìn về phía vương lâm lộ ra một vẻ sợ hãi vô tận khó có thể che giấu Vương lâm vung tay áo Sau khi quát lui tư thần thiên tôn cũng không nhìn đối phương nữa Mà sơ năm ngón tay phải lên ngay đón không môn Lôi đình hỏa diễm Nhân quả, sinh tử, chân giả, sát lục, sáu đạo bổn nguyên, nhân danh Vương Lâm ta, ngưng tổ giữa thiên địa này, mở ra không môn. Lời nói của Vương Lâm truyền khắp bốn phía. Ngay khi lời của hắn truyền ra, từ trên không môn này truyền ra một luồng uy áp vô thượng. Vượt qua không môn. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn cánh cửa khổng lồ che lớp tinh không. Hắn chờ đợi ngày này đã hơn 2.000 năm. Hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Năm đó khi hắn bắt đầu tu đạo, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có thể trở thành bậc toàn năng bước thứ ba. Nhưng ngày này đã tới rồi. Đây là lần thứ hai vương lâm đối mặt với không môn. Lần thứ nhất khi lôi đình bổn nguyên của hắn đại thành đã không thể mở ra, nhưng hôm nay... Vương Lâm tự tin hắn nhất định có thể mở được cánh cửa này trở thành bậc tòa năng bước thứ 3. Hắn giơ năm ngón tay lên, sáu đạo bổn nguyên hiện ra, vần quanh năm ngón tay, hóa thành một quang cầu xoay tròn, bị hắn nắm lấy trực tiếp bóp nát, dung nhập vào trong thân thể. Thân thể hướng về phía trên nhảy lên trước mắt mấy vạn tu sĩ giới ngoại, trước mắt mấy ngàn tu sĩ giới nội, trước mắt những toàn năng này Vương Lâm lao thẳng tới không môn Mở được cánh cửa này, hắn sẽ trở thành bậc toàn năng bước thứ ba Mở được cánh cửa này, hắn sẽ có thể xung chuyển trời đất Mở được cánh cửa này, hắn sẽ có tư cách biết được bí ẩn cuối cùng của giới nội giới ngoại Vương Lâm hắn khi còn trẻ tư chất không đủ San khổ tu hành đã vượt qua được bước thứ nhất, vượt qua được bước thứ hai Hôm nay hắn muốn ở trước mắt của hàng vạn người mở ra không môn trở thành bậc toàn năng bước thứ ba. Trong ký ức của Vương Lâm nhớ rõ Thanh Thủy năm đó sau khi lấy sát lục bổn biên dẫn động không môn, dưới một kiếm đã mở ra không môn còn tạo ra vài vết nứt thậm chí còn phá vỡ một góc của không môn kia. Có thể có được sức mạnh như vậy khiến cho cánh cửa này vỡ mất một góc chuyện này cực kỳ hiếm thấy. Ví như hạng người như Chu Cẩn, để mở ra không môn đều phải đem hết toàn lực mới có thể khiến cho không môn kia mở ra một ít, giống như là con người dịch chuyển một tảng đá nặng ngàn cân. Dưới sự phối hợp với Hương Hỏa, mặc dù cuối cùng cũng có thể mở được cánh cửa kia, nhưng cũng đã hao tổn toàn bộ khí lực, giống như là trải qua một cuộc đại chiến. Người có thể làm được dễ dàng như thanh thủy, từ cổ chí kim cũng không phải là không có, nhưng cực kỳ hiếm thấy Nhất là bổn nguyên càng nhiều thì lại càng khó để sấn động mở ra không môn càng không nói tới là phá vỡ nó Sáu đạo bổn nguyên của Vương Lâm chưa từng xuất hiện trong thiên địa Vì thế không môn ngưng tụ hiện ra này chính là cánh cửa mạnh nhất chưa từng có trong lịch sử của giới nội giới ngoại Thậm chí sau này cũng không thể có được Cánh cửa như vậy để mở ra được so với thanh thủy mở không môn năm đó còn khó hơn mấy lần Nếu đổi lại là chu cẩn phá không môn năm đó thì còn khó khăn hơn rất rất nhiều lần Nhưng nếu như vậy Một khi cánh cửa này bị Vương Lâm mở ra Tiếp nhận sức mạnh của không môn nhập vào Đem sáu đạo bổn nguyên của Vương Lâm dung hợp lại với nhau Thì tu vi của Vương Lâm sẽ đột nhiên tăng mạnh Phá cánh cửa này không khó Hơn nữa cánh cửa này ta đã nhìn thấy nhiều lần Đối với nó cũng hiểu rất rõ Lần này mở ra ta muốn làm một việc mà từ trước tới giờ Và cho tới sau này cũng không ai có thể làm được Trong lúc ngẩng đầu, tóc bạc tung bay, vương lâm nắm tay phải lại, lao thẳng tới không môn. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn Thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odchuyện.org Chương 1619 một tiếng lôi đình bốn biển âm vang. Nhân sanh vương lâm ta, hiểu lệnh lôi đình trong thiên địa. Thân thể vương lâm nhảy lên, tay phải nắm chặt lại, lôi đình âm vang. Chỉ thấy có vô số tia chớp chẳng ngập trên tay phải vương lâm, như bị hắn nắm ở trong tay. Theo một quyền này, thân thể hắn trực tiếp đi tới phía trước không môn. Hắn không thể mở ra được. Nhất định không thể mở ra được, cánh cửa này được nhiều bổn nguyên dẫn động như vậy, trong thiên địa không ai có thể mở ra. Chu cẩn như phát điên trong lúc lui về phía sau, trong ánh mắt tuyệt vọng lộ ra một vẻ giấy ruột. Lúc này hắn chỉ có thể hy vọng vương lâm không thể mở được không môn, chỉ có như vậy hắn mới còn một con đường sống. Cánh cửa của sáu đạo bổn nguyên, mức độ khó khăn so với ta mở cửa năm đó lớn hơn gấp bội. Vương lâm này, hắn, hắn rất khó có thể mở được. bổn nguyên càng nhiều, mở cửa càng khó, ở trước cánh cửa này chắc chắn hắn sẽ thất bại. Một khi thất bại, thì đó chính là lúc hắn tử vong. Nam tử áo xanh cũng lui về phía sau. Hắn hiểu rõ. Khi không môn xuất hiện có người đang vượt qua không môn. Nếu cản trở thì ngược lại sẽ biến thành trở rút. Tư thần thiên tôn kia sắc mặt âm trầm thân thể hắn bước về phía sau. Nhìn chằm chằm vương lâm đang muốn mở không môn. Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Không môn nếu dễ dàng mở ra như vậy thì thiên địa đại loạn. Nhất là cánh cửa được sáu đạo bổn nguyên dẫn động Thì mức độ khó khăn không thể tưởng tượng được Chỉ là một tiểu bối Cho dù có may mắn cực lớn có được sáu đạo bổn nguyên Nhưng có tác dụng gì Ta muốn xem hắn sẽ mở không môn này như thế nào Thậm chí đến lúc đó cũng không cần lão phu phải ra tay Rất có khả năng hắn sẽ chết ở dưới không môn này Bọn họ tuyệt đối không tin vương lâm có thể mở ra không môn Mà cũng có thể bọn họ không muốn tin Nhưng đối với tu sĩ giới nội mà nói, lúc này từ trong đáy lòng bọn họ cưng ngừng kỳ vọng. Lúc này vương lâm có thể mở ra không môn hùng mạnh bậc nhất này trở thành bước thứ ba toàn năng. Vương lâm nhất định phải mở được không môn này. Tư đồ nam nắm chặt tay, thần sắc cực kỳ lo lắng. Bản thân hắn khi mở không môn có thanh lâm trợ giúp. Nhưng cũng phải chịu đau khổ biết được sự khó khăn khi mở cánh cửa này Nhất là cánh cửa mà Vương Lâm dẫn động này so với của hắn năm đó còn hùng mạnh hơn vô số lần Vì thế hắn lại càng lo lắng hơn Nam Vân tử án mắt lấp lánh trong lúc hít sâu đã quyết định tới thời điểm mấu chốt sẽ sốc hết toàn lực để trợ giúp cho Vương Lâm Cánh cửa do sáu đạo bổn nguyên ngưng tổ thành, bất luận thế nào cũng phải giúp hắn mở ra. Một khi mở ra được, thì tu vi của Vương Lâm sẽ trở thành một sức mạnh lớn nhất của giới nội ta. Đám người lỗ phu tử, long bàn tử, thanh long thánh hoàng đều chăm chú nhìn, thần sắc lộ ra vẻ lo lắng. Nhất là thanh long thánh hoàng lại càng lo lắng không thôi. Hắn cùng với Vương Lâm đã quen biết nhiều năm, lại biết được đối phương là người của Tư Thánh Tông, lúc này sơ tay phải túm vào hư không, lập tức bốn bảo vật truyền thừa của Tư Thánh Tông hiện ra bên cạnh thân thể hắn. Tới thời điểm mấu chốt, Lão Phu sẽ dùng bảo vật của Tư Thánh Tông giúp hắn mở cánh cửa này. Tạm không nói đến tâm tư của mọi người, lúc này thân ảnh của Vương Lâm ở đằng xa bị lôi đình tràn ngập trong tiếng ầm ầm lao thẳng tới không môn. So với sự khổng lồ của không môn thân thể Vương Lâm cực kỳ nhỏ bé, nhưng thân ảnh nhỏ bé này trong khoảnh khắc này bộc phát ra một sức mạnh khiến cho thiên địa run rẩy khiến cho mấy vạn tu sĩ bốn phía bị uy lực của không môn đẩy lùi quên đi. Cả những câu hỏi trong đầu trống sống chỉ còn lại một quyền lôi đình kinh thiên của Vương Lâm. Một quyền này năm đó Vương Lâm cũng đã từng đánh lên không môn, nhưng cũng chỉ có thể khiến cho không môn mở ra một chút. Nhưng hôm nay, sáu đạo bổn nguyên của hắn Đại Thành, mặc dù vẫn còn chưa dung hợp lại với nhau, nhưng chỉ riêng sức mạnh lôi đình này so với năm đó cũng đã lớn hơn mấy lần một quyền này đánh xuống thiên địa ầm vang từ xa nhìn lại thân ảnh vương lâm giống như một đạo lôi đình bất diệt đầu tiên từ thủa sơ khai của vũ trụ trong tiếng ầm ầm trực tiếp đánh lên không môn tiếng ầm ầm vang vọng bốn phía chấn động này khiến cho mấy vạn tu sĩ ở bốn phía có không ít người trực tiếp phun ra máu tươi thân thể lảo đảo hoảng sợ muốn rời khỏi nơi này trong tiếng ầm vang này Không môn khổng lồ kia toàn thân chấn động, dường như không thể chịu đựng nổi, chậm rãi hé ra một chút. Ngay khi cánh cửa này hé ra, vương lâm kêu lên một tiếng dài. Trong tiếng kêu của hắn từ trong tinh không vô tận của côn tư tinh vực đột nhiên có những đạo lôi đình thiểm điện bỗng nhiên xuất hiện. Chúng vừa xuất hiện dường như đã chịu một sự kêu gọi nào đó, từ bốn phương tám hướng lao thẳng tới chu tước tinh. Toàn bộ côn hư tinh vực giờ phút này chấn động không thôi, chỉ thấy trên những tu chân tinh từng đạo thiểm điện lôi đình giống như là bị rút ra từ bên trong bay thẳng tới chu tức tinh. Ờ, tất cả mọi nơi trong tinh không còn có những đạo thiểm điện lấp loáng bay đi. Thậm chí trong côn hư tinh vực này còn có rất nhiều tu sĩ giới ngoại. Những tu sĩ này thông thường hợp thành một nhóm từ mấy chục tới hơn một trăm Cũng có thể là cả ngàn người truy sát những tu sĩ côn tư còn sót lại Nhưng giờ phút này tất cả tu sĩ bên trong côn tư tinh vực này đều nhìn thấy lôi đình cuồn cuộn chấn động ở bên cạnh hoặc ở đằng xa Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì Nhưng có thể cảm thấy được trong khoảnh khắc này toàn bộ côn tư tinh vực đều bị lôi đình tràn ngập Dường như toàn bộ lôi đình trong thiên địa này trong khoảnh khắc này sau vô số vạn năm mê man, ngay hôm nay đã tìm được vua của bọn chúng. Vua của lôi đình này kêu lên một tiếng, đó chính là lời kêu gọi bọn chúng. Từ xa nhìn lại, toàn bộ lôi đình trong côn hư tinh vực như nối liền lại với nhau, giống như là một biển lôi đình. Dâng lên những cơn sóng lôi đình cuốn đi, chẳng qua bên cạnh những tu chân tinh quét qua tất cả mọi nơi trong tinh không, đi qua bên ngừa những tu sĩ giới ngoài kia trực tiếp gào thét. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại xuất hiện nhiều lôi đình như vậy? Chẳng lẽ đã xuất hiện vật trí bảo gì có thuộc tính lôi hay sao? Những lôi đình này đều đi về một hướng Ở nơi đó đã xảy ra chuyện gì vậy Hướng đó không phải là chu ước tinh hay sao Chẳng lẽ ở nơi đó đã xuất hiện biến cố kinh thiên gì Từng trận tiếng xôn xao ở bên trong côn hư tinh vực này Từ trong những đám tu sĩ kia ầm ầm chuyện ra Bọn họ rất ban khoan không biết suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nhưng nhìn lôi đình tràn ngập khắp côn hư tinh vực Thậm chí có một vài người không tránh kịp bị lôi đình chạm vào người, lập tức kêu lên thảm thiết, toàn thân vỡ nát. Nhìn những cảnh tượng này khiến cho những tu sĩ giới ngoại trong côn hư tinh vực này toàn bộ đều thần sắc đại biến. Từng đạo thần thức khuyết tán ra bên trong côn hư tinh vực này, muốn tìm kiếm lôi đình, muốn sò xét đến tận cùng toàn bộ côn tư tinh vực nếu từ trên bầu trời nhìn xuống có thể nhìn thấy rõ ràng những cơn sóng lôi đình thiểm điện đang điên cuồng ngưng tụ lại với tốc độ cực nhanh lao thẳng tới chu tước tinh lao thẳng tới vương lâm ở bên ngoài không môn vẻ tuyệt vọng trong mắt chu cần càng đậm gần như hắn không thể tin được vào mắt mình hắn nghe thấy những tiếng ầm vang từ bốn phương tám hướng truyền đến Lúc nhìn lại, toàn thân hắn đứng ngây ra ở đó. Hắn nhìn thấy rất nhiều lôi đình tiệm điện, đã chiếu sáng toàn bộ tinh không tối đen, hóa thành từng đạo hào quang chói mắt ầm ầm lao tới. Đây, đây, nam tử áo xanh kia trong lúc chói mắt, sắc mặt đã trở nên trắng bích. Tu vi của hắn mặc dù đã đạt tới không huyền sơ kỳ, nhưng khi nhìn thấy Lôi Đình tràn ngập khắp Côn Tư tinh vực này ra đầu cũng phải tê dại. Không chỉ có hắn, thậm chí ngay cả hư thần thiên tôn kia cũng sững sút, ngay sau đó ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn thế nào cũng không ngờ tới được Lôi Đình bổn nguyên của Vương Lâm không ngờ có được sức mạnh như thế này. Lôi Đình bổn nguyên này tuyệt không tầm thường lão phu cũng đã từng gặp lôi tu bản năng nhưng không ai có được thanh thế như thế này. vương lâm này lôi đình bổn nguyên của hắn suốt cuộc là hình thành như thế nào? không ngờ lại có uy lực như vậy. ánh mắt của hư thần thiên tôn lóe lên. hừ, cho dù là lôi đình của cả côn hư suy nghĩ của Tư Thần Thiên Tôn chưa kịp sân lên, lập tức bị một thanh âm còn kịch liệt hơn, thậm chí còn ác đảo hoàn toàn tiến lôi đình vô tận trong côn hư này tắt đứt. Hắn sắc mặt đại biến, tản thần thức ra quan sát, vừa mới nhìn thân thể hắn liền lập tức lảo đảo bất giác lùi về phía sau mấy bước. Không thể nào, Tư Thần Thiên Tôn kêu lên thất thanh, có thể khiến cho Tư Thần Thiên Tôn. Một trong thái cổ ngũ tôn khiếp sợ như vậy, lúc này chỉ có thể là một chuyện, thần thức đảo qua hắn đã nhìn thấy được từ trong vân hải tinh vượt bất ngờ cũng hiện lên lôi đình vô tận. Chỉ dẫn động lôi đình trong côn hư, hư thần thiên tôn hắn vẫn còn chưa đặt vào trong mắt, nhưng thế nào hắn cũng không nghĩ tới một tiếng kêu của vương lâm không ngờ còn dẫn bụng cả lôi đình trong vân hải. Trong vân hải tinh vượt Giờ phút này cũng sống như là Côn Hư từng đạo thiểm điện lôi đình từ trong những đại lục hiện ra theo lời kêu gọi từ vạn cổ lao thẳng tới Côn Hư. Từ trong những đám xương mù mong manh của Vân Hải cũng có tiếng ầm ầm vang lên. Chỉ thấy vô số lôi đình thiểm điện đột nhiên lao ra nối liền với nhau trực tiếp mở ra vách ngăn với Côn Hư, xông thẳng vào. Nếu chỉ như thế cũng thôi, nhưng một tiếng kêu của Vương Lâm sau khi truyền khắp Côn Hư và Vân Hải còn truyền tới cả Triệu Hà. Trong Triệu Hà tinh vực thiểm điện chiếu sáng toàn bộ tinh không tối đen, vô số tu sĩ dưới ngoại trong khoảnh khắc này cũng nhìn thấy được ở trên bầu trời có những đạo thiểm điện vô tận sống như là Lưu Tinh, hoặc cũng có thể nói giống như những con ngân xài nhanh chóng bay qua. Tiếng ấm vang tràn ngập khắp Triệu Hà, rất nhiều tu sĩ dưới ngoại lao ra khỏi những tu chân tinh bay vào trong tinh không, ngơ ngác nhìn thiểm điện giống như là những cơn sóng lớn gào thét cuốn qua, hoàn toàn đứng ngây ra ở đó. Đã xảy ra chuyện gì? Theo lôi đình của ba tinh vực Triệu Hà, Vân Hải Côn Hư cuộn lên, bị dẫn động cuối cùng là lôi đình của La Thiên, La Thiên tinh vực hiện giờ vẫn chưa bị giới ngoại tấn công. Vẫn còn nằm trong tay của giới nội Lúc này những tu sĩ giới nội trợn mắt há hốc mồm Bọn họ nhìn thấy lôi đình cuồn cuồn lao đi Hướng thẳng về phía côn vư Màn mở đầu vương lâm kêu gọi thiên lôi Cuối cùng đã vang tới lôi tiên giới bị phá nát của la thiên tinh vực Lôi đình bất diệt tồn tại từ xa xưa Ở cửa lớn trong tiếng ấm vang bắt đầu rung lên thoát ra khỏi lôi tiên giới Sau vô số vạn năm lần đầu tiên bay ra, từ xa nhìn lại, lôi đình giống như là những con ngân xà trong tiếng ầm ầm in thiên lao thẳng tới ôn Hư. Màn mở đầu này kết thúc, toàn bộ lôi đình trong tứ đại tinh vực của giới nội ôn Hư, La Thiên, Vân Hải Triệu Hà giờ phút này đều hướng về phía Chu Tước Tinh. Hướng về bên cạnh vương lâm đang sơ tay, mái tóc tung bay, toàn thân áo trắng đang ngửa mặt lên trời kêu lên kia.